Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1721, Nô Dịch Cung Minh, 1. Ngón tay của nàng, mang theo đào măng dài đến ngàn trượng, thật giống như người khổng lồ trước mặt chim nhỏ, là không đỡ nổi một đòn như vậy. Nhưng mặc cho ngạo thiên vụ đế làm sao dốc hết toàn lực, sắc mặt đỏ lên, đao phong như núi kia, vẫn thủy chung không nhúc nhích, làm sao cũng không cách nào đánh xuống. Ngạo thiên vụ đế, đây chính là người liều mạng công kích sao, trăm năm chưa qua. Tu vi của người thực sự là một chút tiến bộ cũng không có. Thanh âm lạnh lạnh, phảng phất như đến từ cửu thiên vang lên. Sắc mặt của Giao Nguyệt Vụ Đế bình thản, ngón tay nhẹ nhàng khép lại, răng rắc một tiếng. Ngạo Thiên Vụ Đế bổ xuống ánh đao trong nháy mắt phá nát, hóa thành bụi phấn. Sau đó Giao Nguyệt Vụ Đế nhẹ dương tay vỗ một cái. ầm. Ngạo Thiên Vụ Đế phun máu bay ngược ra, xương cốt toàn thân bị cắt đứt không biết bao nhiêu cái. Cửu tinh đao hình võ hồn trên đỉnh đầu lay động, trong nháy mắt tan vỡ toàn bộ quá trình nói đến dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt, vẻn vẹn một đòn. cường giả số một của Thiên Hải Thành, ngạo thiên vũ đế cửu giai tam trọng liền trọng thương rơi xuống, sống chết không rõ, không tốt. hư không pháp vương sợ đến hồn phi phách tán, trăm năm không gặp, không ngờ tu vi của Giao Nguyệt Vũ đế khủng bố đến mức độ này. trăm năm trước Giao Nguyệt Vũ đế thân là người sáng lập Nguyệt Thần Cung, tu vi đã vượt lên bọn hắn, không ngờ trăm năm qua đi, đối phương trở nên càng thêm đáng sợ. gần ngàn năm qua nữ đến nổi danh nhất huyền vực. Quả nhiên danh bất hư chuyển. Chỉ là vào lúc này hư không Pháp Vương đã không lo được trong lòng thán phục, ánh mắt của hắn giữ tợn, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái la bàn, vô số ánh sáng tảo khắp mà ra, hóa thành sợi tơ lít nhà lít nhít bao phủ giao nguyệt vụ đế, đồng thời bàn tay lớn điên cuồng vô bắt về phía Diệp Huyền. Không gian võ hồn trên đỉnh đầu hắn, ở trong chớp mắt bị thôi thúc đến mức tận cùng, xung nhập vào trong bàn tay, khiến cho huy lực một chảo này của hắn tăng lên gấp đôi trở lên. Hư không Pháp Vương rất rõ ràng thiên la địa võng của mình chỉ có thể ngăn cản giao nguyệt vũ đế chớp mắt thời gian hắn nhất định phải ở trong chớp mắt này bắt diệp huyền mới có thể tìm về một chút hy vọng sống tiêu giao trong lòng ánh sáng truyền ra tiếng quát lạnh lạnh của giao nguyệt vũ đế oanh một bàn tay trắng vỡ ra tia sáng đầy trời từ bên trong dò ra muốn cứu viện diệp huyền doanh thay không cần sốt ruột chỉ bằng hư không pháp vương này còn không làm gì được ta diệp huyền khẽ mỉm cười đối mặt hư không pháp vương công kích cuồng mãnh hắn thôi thúc ngưng chân bí thuật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 Chuyện này quả là nói chuyện phiền vông. Trong đại hỉ, nắm đấm của Hư Không Pháp Vương đã cùng nắm đấm của Diệp Huyền va chạm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng thiên địa. Quyền uy của Hư Không Pháp Vương cùng ngưng chân bí thuật của Diệp Huyền Trung hòa, nhưng Hư Không Pháp Vương ra chỉ lực lượng không gian võ hồn, vẫn trong chớp mắt trắng trợn không kiêng dè tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Ha ha, trong lòng Hư Không Pháp Vương mừng như điên, chỉ dựa vào lực lượng không gian võ hồn của hắn, liền đủ để bắt Diệp Huyền, nhưng không chờ hắn thôi thúc lực lượng võ hồn tiến vào trong cơ thể Diệp Huyền, Diệp Huyền nhấp tới, hư không pháp vương liền khiếp sợ phát hiện, lực lượng không gian võ hồn của mình đánh vào trong cơ thể Diệp Huyền, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, phảng phất như bị cự thú khủng bố gì đó thôn phệ. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng hư không pháp vương hoảng hốt, lực lượng không gian võ hồn của hắn cao tới cửu tinh, hơn nữa thuộc tính đặc biệt, coi như Diệp Huyền là luyện hồn sư cửu giai, cũng căn bản không thể ngăn trở đòn đánh này của hắn, nhưng vì sao? Mà càng làm cho hư không pháp vương kinh hãi chính là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 Hắn ở trong bóng tối thôi thúc thôn phệ võ hồn, nuốt vào toàn bộ cửu tinh không gian võ hồn của hư không pháp vương. ầm, um, một luồng lực lượng võ hồn nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn phệ võ hồn của mình bành chiếu một vòng. Chuyển đến một trận cảm giác thoải mái, có thể thấy được hư không pháp vương cửu tinh võ hồn xác thực là vật đại bổ. À, Diệp Huyền thoải mái, hư không pháp vương liền không thoải mái như vậy rồi. Linh hồn hắn cùng võ hồn song trọng bị hao tổn.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 trực tiếp vỗ vào trên đầu lâu Hư Không Pháp Vương, phịch một tiếng, toàn bộ thân thể của Hư Không Pháp Vương trong nháy mắt nổ tung, trong tiếng kêu gào thê thảm tan sương lát thịt, chính là do Nguyệt Vũ Đế ra tay, Chấp pháp điện Hư Không Pháp Vương trong nháy mắt mất mạng, hóa thành hư vô, chỉ trong chốc lát, hai đại vũ đế tam trọng, tất cả đều vẫn lạc, chỉ còn dư lại U Minh Vũ Đế. Lúc này U Minh Vũ Đế cũng nhìn thấy một màn trên chiến trường, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Vừa mới qua bao lâu, thời gian trong chớp mắt Hư không pháp vương liền vẫn lạc, ngạo thiên vụ đế thì không rõ sống chết, vậy hắn còn có thể tiếp tục sống sót sao. Trong lòng U Minh vụ đế chỉ muốn chạy trốn, nhưng dạ vũ vụ đế điên cuồng tiến công, làm hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Biết mình không thể đánh động nội tâm của giao nguyệt vụ đế, dạ vũ vụ đế chút hết thầy phẫn nộ ở trên người U Minh vụ đế. Ánh chớp cùng hỏa diễm ở quanh thân hắn quanh quẩn, điên cuồng oanh kích U Minh vụ đế, khiến cho U Minh vụ đế chỉ có thể vội vàng chống đối, mà vô lực lo lắng cái khác. Doanh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 phía trên hiện ra đạo đạo bí văn quỷ dị, những bí văn này ở trên áo giáp lưu quang lấp lé, tràn ngập cảm giác thần bí tối nghĩa. Đồng thời ngũ quan của thôn phệ võ hồn cũng biến thành càng thêm tinh xảo trông rất sống động, lại như một chân nhân. Tiêu Giao, đây là Giao Nguyệt Vũ Đế giật mình nhìn thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, từ trên người thôn phệ võ hồn nàng cảm nhận được một luồng lực cắn nuốt vô cùng đáng sợ. Đây là võ hồn của ta, ta gọi nó là thôn phệ võ hồn. Diệp Huyền giải thích. Giao Nguyệt Vũ Đế có chút ngạc nhiên. Thôn phệ võ hồn, võ hồn của ngươi không phải. Ngươi này nói rất dài dòng, lát nữa ta sẽ giải thích. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn vị trí giao chiến phía trước nói, Gia Nguyệt, lát nữa ngươi giúp ta ngăn U Minh Vũ Đế lại, ta thử nhìn có thể nô dịch nó hay không. Nô dịch U Minh Vũ Đế? Không sai. Diệp Huyền giải thích, Thôn phệ võ hồn của ta nắm giữ hiệu quả nô dịch yêu thú, giống như Huyền thú hồn niệm. Đồng thời trước đó ta còn thực hiện, ngoại trừ yêu thú, Thôn phệ võ hồn của ta ngay cả hải tộc cũng có thể nô dịch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 giờ khắc này nhìn thấy Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế chạy tới, sắc mặt của U Minh Vũ Đế lập tức đại biến, trong con ngươi lộ ra sợ hãi cùng ngơ ngác. Dạ Vũ Vũ Đế, người tránh ra. Giao Nguyệt Vũ Đế ra lệnh một tiếng, trong tay đột nhiên lấy ra đàn ngọc, ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, đùng, tay ngọc khẽ vớt đàn, dịu dàng như ngọc, mỹ đến không cách nào hình dung. một vầng Minh Nguyệt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Giao Nguyệt Vũ Đế, Minh Nguyệt nhàn nhạt chiếu sáng, rơi về phía chân trời, tràn ngập không gian ngàn dặm. Thanh âm đàn ngọc dần dần vang lên. Không được, thần âm cầm. sắc mặt của U Minh Vũ Đế lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong tròng mắt toát ra vẻ kinh hãi, phảng phất như nhớ lại sự tình đã từng để hắn kinh hoàng. Một luồng âm luật vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc U Minh Vũ Đế, trong mắt màu đỏ của U Minh Vũ Đế căng trở nên mê man. Nhưng chợt trên người hắn tràn ngập ra một luồng hào quang màu xanh lam, chính là lực lượng của Hải Thần Chi Tuyền ngăn cản âm luật xâm lấn. Hai đại lực lượng lẫn nhau trong lúc đó giao chiến.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 Linh hồn từng chiếm được lột xác, vì lẽ đó vẫn không bị lực lượng ý chí kia tách ra. Sau đó, lực lượng thôn phệ võ hồn của hắn điên cuồng tràn vào đầu óc U Minh Vũ Đế, muốn lợi dụng ngự thú quyết ở trong đầu hắn lưu lại lạc ấn. Chương 1723, Bạch Nhãn Lang, 1. Chỉ cần nô dịch được U Minh Vũ Đế, hắn liền nắm giữ một tên nô bộc vũ đế tam trọng, cử động mục này, ở toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể nói biến thái. Ầm ầm ầm. Lực lượng thôn phệ võ hồn đáng sợ, không ngừng nghiền ép xuống dưới.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 Hắn thở phào một hơi, lực lượng thôn phệ võ hồn vẫn kém một chút a. Nếu như không phải có Giao Nguyệt Vụ Đế hỗ trợ, hắn tuyệt đối không thể nô dịch được U Minh Vụ Đế. Trong lòng nghĩ như thế, động tác trên tay Diệp Huyền không ngừng, khống chế thôn phệ võ hồn lưu lại lực lượng lạc ấn, lợi dụng ngự thú quyết, tràn ngập toàn thân U Minh Vụ Đế. Một lát sau, hồn hải của U Minh Vũ Đế triệt để bình tĩnh lại, mà luồng lực lượng của Hải Thần Chi Tuyền kia, nhưng bị thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền hấp thu, hóa thành hư vô. Danh thai, được rồi, Diệp Huyền hơi mỉm cười nói, Giao Nguyệt Vũ Đế dừng lại khúc luật, nhìn thấy u Minh Vũ Đế trước còn điên cuồng chém giết, thần tình cực kỳ thành kinh đứng ở bên người Diệp Huyền, chợt hơi không người. Chủ nhân, nó cung kính nhìn Diệp Huyền, từ sâu trong linh hồn lan truyền ra cúng bái, thần phục, ngươi, Giao Nguyệt Vũ Đế trừng lớn hai mắt, môi anh đào khẽ nhếch, vẻ mặt khiếp sợ. Mặc dù nàng biết Diệp Huyền nô dịch Ú Minh Vũ Đế, nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên thật sự thành công.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 Khi tức trên người Diệp Huyền nhiều nhất chỉ là Nhất Trọng Đỉnh Phong, nhưng hắn có thể nô dịch Vũ Đế Tam Trọng. So với trăm năm trước, chỉ ít ở trên võ đạo, tiêu sau hắn quả thực đáng sợ hơn quá nhiều. Không chỉ Giao Nguyệt Vũ Đế, Kim Lân ở một bên cũng há hốc mồm. Ta sát, điện hạ đây cũng quá trâu bò đi. Hiện tại lão Kim ta nhiều nhất cũng chỉ nô dịch được yêu đế Nhị Trọng Đỉnh Phong. Điện hạ thậm chí ngay cả Hải Tộc Vũ Đế Tam Trọng cũng có thể nô dịch. Nói như vậy, chẳng phải là cũng có thể nô dịch yêu đế Tam Trọng sao? Kim Lân thân là Huyền Thú yêu đế.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 dồn dập sản sinh hoài nghi, bị nhốt ở vô tận hải trăm năm, rất nhiều cường giả của hắc long cung trong lòng đã sớm tràn ngập sát cơ trả thù. bây giờ đám người hư không pháp vương chết, đầu mâu ngay lập tức nhắm ngay diệp huyền cùng kim lân. tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? con ngươi của kim lân lập tức trợn tròn, cả giận nói: dám nói kim gia ngươi cùng hải tộc một nhóm, còn mắt chó nào của tiểu tử ngươi nhìn thấy kim gia cùng hải tộc một nhóm, nếu không phải kim gia ta cùng điện hạ liều mạng chiến đấu, bạch nhãn lang bị nhốt ở vô tận hải trăm năm như ngươi còn không biết bị khốn tới khi nào. Hừ, ai biết này có phải là âm mưu của các ngươi hay không?" Dạ Vũ Vũ đế hừ lạnh nói. Dạ Vũ Vũ đế nói, "Để hết thảy cường giả Hắc Long cung ở đây mỗi cái vẻ mặt cảnh giác, dồn dập vây quanh bọn họ. Kí tức dọa người tò khác, không ngừng có cường giả từ bên trong lướt ra, không giá chốc lát, thì có gần 10 tên vũ đế nhị trọng, cùng với mười mấy tên vũ đế nhất trọng, hoàn toàn vây quanh đám người Diệp Huyền. Kí tức trên người những vũ đế này đều có chút ỏe oải suy sụp, sắc mặt cũng có chút bạc nhược hiển nhiên là bị nhốt ở trong vô tận hải trăm năm, quanh năm không thấy được thái dương, cộng thêm nước biển cọ rửa, đã biến thành dáng vẻ ấy, nhưng từng cái từng cái tu vi là thật sự. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới mình nô dịch khu minh vũ đế sẽ đưa tới Hắc Long cung hoài nghi. Các ngươi đều đang làm gì? Dao Nguyệt Vũ đế quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đảo qua rất nhiều vũ đế ở đây, còn không tránh ra cho ta, lẽ nào vừa nãy các ngươi không nhìn thấy đám người hư không pháp vương muốn giết hắn sao? Các ngươi chính là đối xử ân nhân của mình như thế? Trường 1724, Bạch Nhãn Lang, hai. đoàn người lập tức tao động, không ít vũ đế địch ý trên mặt nhất thời giảm đi rất nhiều, có thể thấy được sao Nguyệt vũ đế ở Hắc Long cùng uy vọng cực sâu. Dạ vũ vũ đế vội vàng nói, sao Nguyệt tiền bối, ngươi cũng nghe được, hải tộc U Minh vũ đế xưng hô người này là chủ nhân, trong này nói không chắc liền có âm mưu. Này có âm mưu gì, U Minh vũ đế đã bị tiêu giao nô dịch, tự nhiên gọi hắn là chủ nhân. Nô dịch, đoàn người dồn dập rối loạn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 Ngay cả Dạ Vũ Vũ Đế, ở trước mặt Giao Nguyệt cũng không dám ngỗ nghịch. Giao Nguyệt tiền bối, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tuy phong giới đại trận bởi vì biến cố bị phá tan một góc, thế nhưng dựa cả vào cung chủ hắn ra tay toàn lực, mới có thể duy trì đường hầm không gian, ta sợ cung chủ hắn. Dạ Vũ Vũ Đế nhíu mày, lúc này tiến lên hỏi dò Giao Nguyệt. Vụ Đế khác cũng dồn dập trông lại. Vừa nãy Cường giả Hắc Long cung đột nhiên phát hiện phong giới đại trận nhốt lại bọn họ xuất hiện gợn sóng, toàn bộ Hắc Long cung lập tức hành động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 Lít nhà lít nhít đứng thẳng không ít cường giả, Trong đó có hai cổ khí tức cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối đều là vụ đế tam trọng. Người cầm đầu là một lão già cực kỳ khô gầy, dâu tóc hoa dâm, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, một thân như vực sâu, vì thế tỏ khắp, cho Diệp Huyền có một loại cảm giác khủng bố đến mức tận cùng. Loại cảm giác đó, phẳng phất như đối phương là một con cự long tàn bạo, hung ác, muốn chinh phục thế gian này, quỷ diệt thế giới này, mà ở bên người lão già, là một nữ tử giáng ngọc yêu kiều. Nami hạo sỉ, hạnh mặt thon, xem ra tự hồ chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng khí tức trên người, cũng đồng dạng là vũ đế tam trọng. Nàng như lão giả kia, trên người mặc áo bào đen, tuy dung mạo diễm lệ, nhưng cũng có loại cảm giác anh tư hiên ngang, mày liễu không nhường mày sâu, cùng giao nguyệt vũ đế như thiên tiên hạ phàm là tuyệt nhiên không giống, có một phen tư vị khác. Mà còn lại, thì đều là một ít vũ hoàng, có tới mấy trăm người. Ở trong những vũ hoàng này, tình cờ lẫn lộn một ít vũ đế nhất trọng. Mỗi người bọn họ đều đứng từng phương vị, cả người tỏa ra khí tức ngập trời, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một trận đồ hùng vĩ, mà trung ương trận đồ chính là lão giả cùng cô gái kia, hai người ở trên phong giới đại trận, đánh ra một đường hầm không gian màu đen. Chương 1725, Hắc Long cung, 1. Nhìn thấy đám người giao nguyệt từ trong đường nối đi ra, trên mặt lão giả cùng cô gái kia lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt dừng ra tay, đường nối lập tức khép kín. Giao Nguyệt phụ Đế, Hám Bác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 Phảng phất như đối mặt mình là một con mãnh thú đến từ hồng hoang viễn cổ, mà không phải một lão giả. Có điều lão giả này so với dạ vũ vũ đế thì trầm ổn hơn rất nhiều. Tuy kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có bất kỳ cử động. Mà nhìn về phía sau nguyệt cùng dạ vũ, dạ vũ vũ đế đem chuyện lúc trước đầu đuôi nói ra. Tuy hắn đối với diệp huyền rất có địch ý, nhưng ở thời điểm miêu tả, thật không có bất kỳ thêm mắm dặm muối cùng dây dưa dài dòng. Ngươi là nói, khi các ngươi nhảy vào phong giới đại trận, phát hiện chấp pháp điện hư không pháp vương. Thiên Hải thành ngạo Thiên Vũ Đế, còn có Hải tộc U Minh Vũ Đế đang đuổi giết hai người bọn họ. Sau đó ở dưới Giao Nguyệt Vũ Đế trợ giúp, hư không pháp vương cùng Ngạo Thiên Vũ Đế vẫn lạc. U Minh Vũ Đế bị người này nô dịch, ánh mắt lão giả lóe lên, nhìn chằm chằm diệt Huyền cùng Kim Lân. Vâng, cung chủ, thuộc hạ vốn hoài nghi hai người này có phải là gian tế do Hải tộc phái tới, cố ý làm ra, như muốn triệt để tuyệt diệt Hắc Long cung ta vậy không? Thế nhưng Giao Nguyệt Tiền bồi nói, người này là nam nhân của nàng, đến vô tận hải là cứu nàng, vì lẽ đó nam nhân của Giao Nguyệt Vũ Đế. Lão giả đột nhiên sâu sắc nhìn về phía Diệp Huyền, nguyên bản trên mặt nghiêm nghị cùng mi hoặc, lúc này lại bỗng dưng phóng ra vẻ tươi cười, chợt ở dưới con mắt mọi người, hắn dĩ nhiên quay về Diệp Huyền thi lễ một cái. "Cung chủ ngươi đây là?" Gia Gia, cung chủ đại nhân." "Dạ Vũ Vũ Đế, Hắc Y nữ tử, còn có rất nhiều Vũ Đế cùng Vũ Hoàng ở đây đều lấy làm kinh hãi. Hắc Y lão giả này chính là Hắc Long Cung đương đại cung chủ, Hắc Long Vũ Đế. Lấy thân phận của hắn khắp thiên hạ người có thể chịu hắn cúi đầu hầu như không có lão hủ mặc thiên thu hắc long cung công chủ đạt tạ hai vị đến đây giải cứu hắc long cung ta mặc thiên thu ta kính xin hai vị nhận lão hủ cúi đầu mấy người các ngươi còn không theo lão hủ bái tạ ân nhân của hắc long cung ta lão giả khom lưng nhìn dạ vũ vũ đế hắc y nữ tử cùng với hết thảy cường giả hắc long cung ở đây lớn tiếng quát lên dạ vũ vũ đế cùng hắc y nữ tử biểu hiện chấn động liền hộ tống lão giả kia cùng bái xuống khum Lão gia hỏa này vẫn có chút nhân tình, không giống tiểu từ vừa nãy kia, thái độ quá không được, để Kim gia ta rất tức giận. Kim lân nhìn thấy cử động của hắc y lão giả, lúc này mới hài lòng gật gù, quán niệm trong giọng nói cũng giảm rất nhiều. Một bên diệp huyền lại như nhíu, nhíu, những người khác bái còn tốt, nhưng hắc long cung cung chủ mặc thiên thu, vừa nhìn chí ít mấy trăm tuổi, để hắn bái mình, chuyện này quả là muốn giảm thọ. Các hạ không cần đa lễ, thiếu gia ta lần này đến vô tận hải, là vì cứu sao nguyệt vụ đế, còn hắc long cung ngươi chỉ là tiện tay mà thôi." Diệp Huyền lập tức đỡ lão giả nói, "Mặc kệ các hạ đến đây mục đích là gì, nhưng ngươi cùng giao Nguyệt Vũ Đế, đối với Hắc Long cung ta ơn trọng như núi, cái cúi đầu này, lão hủ tuyệt đối không thể bớt. Thân thể của Hắc Long cung chủ lần thứ hai cúi đi, lực lượng đáng sợ đó, càng để Diệp Huyền căn bản không đỡ được, chỉ có thể nhận hắn cúi đầu." Tu vi thật đáng sợ. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, lão giả này nhìn như gần đất xa trời, như luận tu vi, tuyệt không kém Giao Nguyệt Đế. Chí ít cũng là cửu giai tam trọng đỉnh phong. Có điều cũng phải, đường đường hắc Long cung cung chủ, lãnh tụ thế lực lớn kinh sợ vô tận hải mấy chục ngàn năm. Nếu như tu vi quá thấp, vậy căn bản không thể, cũng không đến nỗi để hải tộc mấy chục ngàn năm không cách nào công phá phòng tuyến. Ngược lại cần liên thủ với huyền vực thánh thành. Mà khi biết lúc trước dạ vũ vũ đế đắc tội diệp huyền cùng kim lân, hắc Long cung chủ càng nộ quát một tiếng nói. Dạ vũ, ngươi còn không nói xin lỗi hai vị ân nhân cho ta. Cung chủ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 Vì dạy đó vẫn không có ở trong đám người gợi ra bao nhiêu náo động lớn, vẻn vẹn là một ít vụ đế ở trăm năm trước nghe nói qua Diệp Huyền, từng cái từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ, hiếu kỳ không ngớt. Nhưng mà cung chủ, người này rõ ràng rất trẻ tuổi, xem tuổi tác tối đa hơn hai mươi tuổi, làm sao có khả năng sẽ là tiêu diêu hồn hoàng. Dạ vụ vụ đế vẫn chưa tin. Guống chi, coi như người này đúng là tiêu diêu hồn hoàng, tu vi mới nhất trọng đỉnh phong. Liền có thể nô dịch hải tộc U Minh vụ đế, quá khó mà tin nổi à Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1726, Hắc Long Cung 2. Hắn thân là vũ đế tam trọng, một chút liền có thể nhìn ra tuổi tác của Diệp Huyền, tuyệt đối không vượt qua 30. Đây là làm sao cũng không cách nào thay đổi à. Hắc Long Cung Chủ lạnh lùng nói. Dạ vũ, ngươi là đang hoài nghi bổn Cung Chủ phán đoán sao? Không phải Cung Chủ, dạ vũ không dám hoài nghi Cung Chủ Đại Nhân, chỉ là tùy việc mà xét. Dạ vũ vũ đế quạt cường nói. Đương nhiên. Dạ Vũ tin tưởng cung chủ đại nhân phán đoán nhất định là chính xác. Hắc Long cung chủ ở Hắc Long cung, đó là quyền uy tuyệt đối. Không phải là tốt rồi, còn không xin lỗi hai vị ân nhân. Nếu lão hủ nói như vậy, tự nhiên liền có thể xác định người này chính là Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Giao. Hắc Long cung chủ không giận mà uy. Dạ Vũ vũ đế gật gù, lúc này đi lên trước, nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân cúi người thật sâu nói: Hai vị, vừa nãy là Dạ Vũ ta mạo phạm, nếu như có chỗ đắc tội, kính xin hai vị tha thứ. ngữ khí của hắn thành khẩn. Căn bản không nhìn ra trong lòng có chút toán khí, thư lỗi liền không cần, nếu không phải điện hạ không ra lệnh, kim gia ta sớm đã ăn người rồi. Diệp Huyền có thể nhìn ra, vừa nãy dạ vũ vụ đế này cũng không phải cố ý gây hấn mình, mà xác thực là trong lòng có hoài nghi, hiện tại ở dưới hắc long công chủ giải thích, bỏ đi hoài nghi mà thôi. Này trái lại để Diệp Huyền hiếu kỳ, nghi ngờ nói, một ít luyện hồn sư mạnh mẽ, hắc long công chủ, không biết các hạ làm sao khẳng định ta nhất định là tiêu diêu hồn hoàng. Hắc Long Cung Chủ Phẽ Mỉm Cười nói, Lão Hủ là từ ba phương diện phán đoán, số một, tuy tuổi tác các hạ không tới ba mươi, thế nhưng khí thức linh hồn của ngươi lại cường đại dị thường, thậm chí có chứa một loại cảm giác thâm thúy. Điều này nói rõ, tuổi tác linh hồn của các hạ nên vượt qua tuổi tác của mình. Lão Hủ nghe nói, có thể đoạt xá sống lại, vì lẽ đó đây là suy đoán thứ nhất. Thứ hai, là từ trên người U Minh Vũ Đế, bọn họ đều không tin U Minh Vũ Đế đã bị các hạ nô dịch, nhưng Lão Hủ có thể cảm nhận được.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 Hẳn là không cảm giác được, chỉ là không biết hải tộc Vũ Đế có thể phát hiện hay không. Diệp Huyền gật cù, tâm hắn đột nhiên lần nữa để xuống, bởi vì hắn nghĩ tới anh túc Vũ Đế, Ngân Sa Vũ Đế cùng Hắc Giáp Vũ Đế lúc trước mình nô dịch, hải tộc Vũ Đế còn lại cũng không có cảm nhận được bọn hắn biến hóa, thậm chí Vũ Đế Tam Trọng như U Minh Vũ Đế, lúc trước cũng không cảm nhận được Ngân Sa Vũ Đế đã bị mình khống chế. Hiển nhiên hẳn là như Hắc Long công chủ nói, hải tộc Vũ Đế Tam Trọng cũng sẽ không cảm ứng được loại biến hóa này.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 cũng là Diệp Huyền cố ý bày xuống trận kỳ gây nên, hết thảy võ giả của Hắc Long cung đều rối loạn lên. Phải biết, tuy hiện tại bọn họ có thể ở trên phong giới đại trận phá tan một đường hầm không gian, tiến vào trong phong giới đại trận, thế nhưng trong phong giới đại trận, đầy rẫy vết nứt không gian, nguy hiểm tầng tầng. Toàn bộ Hắc Long cung ngoại trừ số ít cường giả có thể xông ra, những võ giả khác cùng dân chúng đều sẽ tiếp tục bị vây ở chỗ này, khó có thể chạy trốn. Nhưng nếu như Diệp Huyền có thể phá tan toàn bộ phong giới đại trận, vậy thì không giống nhau. Đến lúc đó Hắc Long cung bị nhốt trăm năm, sẽ triệt để thoát vây. Lúc này trong ánh mắt Hắc Long cung chủ lướt qua một tia kích động, lần thứ hai cung thành nói: "Lão Hủ Mặc Thiên Thu có yêu cầu quá đáng, hy vọng đại sư có thể triệt để phá tan phong giới đại trận, giải cứu Hắc Long cung ta trong thủy hỏa." Chương 1727, nghe ta điều động, tiêu giao, Hắc Long cung bảo vệ vô tận hải mấy chục ngàn năm, để cho Thiên Huyền đại lục ta không bị hải tộc quy hiếp. Này trăm năm qua, bọn họ bị chấp pháp điện nhốt ở trong phong giới đại trận.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 Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bỗng dưng bắn ra hai đạo lệ mang, "Được, chỉ cần đại sư có thể thay Hắc Long cung ta phá tan phong giới đại trận này, từ nay về sau Hắc Long cung ta liền nghe theo đại sư hiệu lệnh, nguyện để đại sư điều động." Hắc Long cung chủ lạnh giọng quát lên, ngữ khí nghiêm nghị. "Cung chủ, gia gia." Lão giả nói, để đám người dạo phụ phụ đế là thất thanh lên. "Cung chủ đại nhân, tại sao ngươi phải đáp ứng hắn? Hắc Long cung chúng ta tình nguyện đứng chết, cũng không muốn quỷ sinh." "Đúng, muốn chúng ta thần phục người khác?" Đó là đường hỏng. Chúng ta không cần người này cứu giúp, chết có thể làm sao, thiên hạ này ai có thể vĩnh sinh bất tử. Từng cường giả phẫn nộ nói, biểu hiện kích động. Cường giả hắc long cung, mỗi người đều là hạng người kiệt ngạo, để bọn họ thần phục người khác. Chuyện này quả thật so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Đến cùng các ngươi là cung chủ, hay lão phu là cung chủ. Hắc long cung chủ đột nhiên nộ quát một tiếng, đánh gãy tất cả mọi người, sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, quát tay chặn lại, lạnh lùng nói các người cái gì cũng không muốn nói. nếu lão hủ làm ra quyết định, thì sẽ không thu hồi. lần này, nếu như không phải giao nguyệt phụ đề hỗ trợ, hắc long cung chúng ta từ trăm năm trước cũng đã vẫn diệt. mặc thiên thu ta vô năng, thẹn với chư vị tiên hiền của hắc long cung. nhưng nếu diệp đại sư thật có thể giải cứu ngàn thì con dân của hắc long cung ta, mặc thiên thu ta nguyện xuất lĩnh cường giả hắc long cung, vì diệp đại sư xuất lực. có điều, hắc long cung chủ lại liếc nhìn kim lân, kiên quyết nói, hắc long cung ta sừng sững vô tận hải ba vạn năm chưa bao giờ làm bất kỳ sự tình nào thẹn với Thiên Huyền Đại Lục cùng nhân tộc, vì lẽ đó nếu như Diệp đại sư muốn Hắc Long cung ta là một ít việc vi phạm đạo nghĩa, như vậy liền coi như thôi, Hắc Long cung ta cho dù chết, cũng quyết không làm việc thương thiên hại lý, vi phạm nhân tộc. Hiển nhiên thân phận yêu tộc của Kim Lân vẫn để hắn có kiêng kỵ. Điểm này kính xin Hắc Long cung chủ yên tâm, tuy Hắc Long cung ở trong vòng trăm năm nghe ta hiệu lệnh, nhưng thiếu gia ta chắc chắn sẽ không để Hắc Long cung làm bất kỳ sự tình gì vi phạm đạo nghĩa nhân tộc. Tăng sẽ không để võ giả Hắc Long Cung bị chịu chết. Ngược lại, ta còn có thể dành cho Hắc Long Cung các người giúp đỡ cực lớn. Thiếu gia ta tin tưởng, chỉ có dựa vào sự giúp đỡ của ta, sau đó Hắc Long Cung các người mới có thể sinh tồn càng tốt hơn. Hừ, các hạ không cảm thấy mình rất đê tiện sao? Hắc y nữ tử đột nhiên hờ lạnh nói. Hành vi mang ân báo đáp của Diệp Huyền, để mặc tử duyên nguyên bản đối với Diệp Huyền hảo cảm trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại căm ghét. Đê tiện sao? Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn nàng một cái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 không cho rằng giống như các ngươi. ngươi nói cái gì? đám người mặc tử diên vẻ mặt không tin tưởng, rồn dập nhìn về phía hắc long cung chủ. Xa xa, lẽ nào ngươi cho rằng không có hắn, hắc long cung chúng ta sẽ không sống sót được? bọn họ cho rằng hắc long cung chủ sẽ nghĩa chính ngôn từ phản bác diệp huyền, không ngờ từ trong mắt hắc long cung chủ, bọn họ nhìn thấy là một vẻ ảm đạm. gia gia, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? mặc tử diên tức giận nói. đám người dạ vũ vũ đế cũng không thể nào hiểu được, không hiểu hắc long cung chủ đã từng hung hăng như vậy vì sao lại đáp ứng yêu cầu thái quá của Diệp Huyền chương 1728 song sinh võ hồn một lúc này Diệp Huyền ở một bên đột nhiên nói Hắc Long Cung chủ ở trăm năm trước đối kháng thánh thành vì bảo vệ Hắc Long Cung không bị công phá nên từng dùng tới loại bí thuật nào đó thân thể Hắc Long Cung chủ đột nhiên chấn động mà loại bí thuật này đã dẫn đến sức sống trong cơ thể ngươi suy kiệt tuy khí tức trên người ngươi vẫn vô cùng cường hãn thế nhưng loại sức sống này vẫn hạ thấp cực lớn nếu như ta suy đoán không sai tuổi thọ của ngươi đã không vượt qua 10 năm rồi. Diệp Huyền thở dài một hơi, ánh mắt sắc bén. Hực cái gì? Ra ra ngươi. Vẻ mặt của Mặc Tử Diên khiếp sợ, bao quát đám người dạ vũ vũ đấy ở bên trong, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cung chủ đại nhân dĩ nhiên chỉ còn dư lại không tới 10 năm tuổi thọ, sao có thể có chuyện đó? Ở lòng con dân của Hắc Long Cung, Hắc Long Cung chủ Tu Vi siêu tuyệt chính là ông trời của bọn hắn, là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Bây giờ nghe nói Hắc Long Cung chủ tuổi thọ không dài tất cả mọi người đều khó có thể tin, bọn họ hy vọng Hắc Long Cung chủ phản bác, thế nhưng Hắc Long Cung chủ trầm mặc, làm cho tất cả mọi người đều rét run. Ra ra, lẽ nào đây là thật sự? Năm đó triển khai Hắc Long bí thuật thật sự để ngươi. Vẻ mặt Mặc Tử Diên không thể tin được, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Không phải vậy, các ngươi cho rằng, vì sao Mặc Tiền Bối lại thoải mái đáp ứng ta như vậy? Diệp Huyền ở một bên lạnh lùng nói, bởi vì hắn biết mình đã không sống được lâu nữa. Một khi hắn vẫn lạc. Hắc Long cung chỉ còn hai vũ đế tam trọng các ngươi, giả như đối mặt Thánh Thành cùng chấp pháp điện lần thứ hai tiến công, tất nhiên sẽ triệt để tan vỡ. Mà hắn chỉ cần để Hắc Long cung hợp tác với ta, như vậy thiếu ra ta sẽ không chơ mắt nhìn Hắc Long cung bị diệt, sao Nguyệt Vũ đế cùng Nguyệt thần cung cũng sẽ không? Cứ như vậy, Hắc Long cung mới có thể ở dưới Thánh Thành công kích tiếp tục sống sót. Gia gia, cùng chủ đại nhân. Đám người Dạ Vũ Vũ đế tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới Hắc Long cung chủ thoải mái đáp ứng diệp huyền như thế. Mục đích dĩ nhiên là cái này. Tuy bọn họ rất không muốn tin tưởng Diệp Huyền, nhưng Hắc Long cung chủ trầm mặc, cùng ánh mắt buồn bã, đều tỏ rõ Diệp Huyền nói là thật sự. Cung chủ đại nhân, tất cả mọi người đều nghẹn ngào, từng cái từng cái con mắt đỏ lên. Bọn họ không nghĩ tới, năm đó chúng nỡ thánh thành cùng hải tộc tiến công, cung chủ đại nhân dĩ nhiên chịu thương tích lớn như vậy, đến hiện tại lại chỉ còn dư lại không tới 10 năm tuổi thọ. Nhưng cho dù là ở vào thời điểm này, cung chủ đại nhân cân nhắc vẫn là an nguy của bọn hắn, Hắc Long cùng an nguy. Lại liên tưởng mình chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm, ở chỗ kia chê cười, có tâm chống cự, thậm chí cho rằng cung chủ đại nhân mất đi dũng khí. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng xỉ nhục. So sánh với cung chủ đại nhân, bọn họ mới là kẻ nhu nhược từ đầu đến đuôi. Ra ra, mặc Tử Diên càng ở trong lòng hắc Long Cung chủ khóc hào hào. hắc Long Cung chủ vớt mái tóc của mặc Tử Diên, vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói. Chưa vị cũng không cần quá lo lắng, tuy tuổi thọ của ta không dài, nhưng hiện tại ta còn chưa chết. Hơn nữa coi như ta xảy ra chuyện, sau này có Diệp Đại Sư, còn có Giao Nguyệt Phụ Đế, ta tin tưởng hắc Long cùng nhất định sẽ tiếp tục truyền thừa. Mà tiên bối nói không sai, hắn còn chưa có chết, các người đều khóc cái gì, huống chi chỉ là vì triển khai bí thuật, tổn thương bản nguyên, lại không phải không có biện pháp cứu lại. Diệp Huyền đột nhiên sờ mũi nói. Ngược cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ xoay đầu lại, từng cái từng cái con ngươi trừng tròn xoe. Người nói cái gì? Ra ra hắn còn có biện pháp cứu lại. Cung chủ đại nhân còn có thể cứu. Bọn họ dồn dập mở miệng, biểu hiện vạn phần kích động. Ngay cả Hắc Long Cung chủ, trong ánh mắt cũng đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, khó có thể tin nói. Diệp Đại sư, lẽ nào ta còn có thể cứu? Mặc thiên Thu rất rõ ràng tương thế trên người mình, nếu như là những người khác nói như vậy, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Diệp Huyền nói, liền không hẳn. Tuy Hắc Long Cung chủ ở một khóc đại lục, nhưng năm đó đối với thế cuộc của đại lục vẫn hết sức hiểu rõ. Trăm năm trước tiêu diêu hồn hoàng lấy tu vi hồn hoàng, danh chấn đại lục, trở thành luyện hồn đại sư hàng đầu đại lục, tiếng tâm thậm chí không dưới những luyện hồn sư cửu sai kia, tuyệt đối là có bí thuật độc đáo cùng nghịch thiên của hắn, đương nhiên là có thể cứu, có điều nếu như hoàn toàn khôi phục, thiếu gia ta cần một ít thiên tài dị bảo, những bảo vật này đều vô cùng khó tìm, nhưng dù như thế nào, thiếu gia ta kéo dài cho ngươi mấy chục hơn trăm năm tuổi thọ, vẫn không có vấn đề gì. Ồ, ngục, tất cả mọi người ở đây đều nuốt nước miếng, kéo dài tuổi thọ đối với bất luận cường giả nào mà nói đều là chuyện cực kỳ khó khăn, làm sao ở trong miệng người này nói nhẹ nhõm giống như ăn cơm thế. Cả người Hắc Long cung chủ cũng vạn phần kích động, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể sống thêm mấy chục hơn trăm năm liền được rồi, đến thời điểm đó hắn hoàn toàn có thể chậm rãi bố cục, giải quyết nguy cơ của Hắc Long cung. Ngoại trừ Hắc Long cung chủ ra, những người các ngươi cũng chưa chắc không cần thiếu gia ta trợ giúp." Diệp Huyền đột nhiên lại mở miệng, tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Dạ Vũ Vũ Đế, "Ngươi nhìn ta làm gì?" Mặc dù cảm quan của dạ vũ vũ đế đối với Diệp Huyền có cải thiện, nhưng trong lòng vẫn có chút ý nghĩ phân cao thấp. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền liên tục nhìn chăm chăm vào mình, lập tức cảm thấy cả người không đúng, sờ sờ mặt nói. Trên mặt ta có hoa sao? Tuy trên mặt người không có hoa, thế nhưng võ hồn của ngươi ra một vài vấn đề. Võ hồn, võ hồn của ta có vấn đề gì? Võ hồn của ta rất lợi hại à? Dạ vũ vũ đế muốn hờ lạnh, nhưng không dám, chỉ có thể ngượng ngùng nói, một bộ không phục, rất lợi hại sao? Diệp Huyền nụ cười nhạt nhòa, hít mắt nói: Ngươi không cảm thấy võ hồn của ngươi rất quỷ dị sao? Nắm giữ hai loại thuộc tính, lôi cùng hỏa, triển khai giao uy lực xác thực cũng khá kinh người. Nhưng có phải là giữa hai người thường thường có hiện tượng không hòa hợp phát sinh, hơn nữa sẽ lẫn nhau xung đột? Chương 1729, song sinh võ hồn hai. Làm sao ngươi biết? Dạ vũ vũ để lấy làm kinh hãi, trợn mắt lên nói: Lôi hỏa võ hồn của hắn vẫn là địa phương hắn lấy làm kiêu ngạo. thế nhưng hai người thường thường sẽ phát sinh xung đột. Này để hắn vô cùng đau đầu. Ta không chỉ biết lôi hỏa võ hồn của ngươi có xung đột, hơn nữa còn biết nếu như ngươi tiếp tục triển khai như thế, võ hồn của ngươi không bao lâu nữa sẽ triệt để tan vỡ, để ngươi trở thành một phế nhân. Ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Trong lòng Dạ Vũ Vũ đế hơi kinh hãi, tức giận nói, nhưng rõ ràng có thể nghe được hắn ngoài mạnh trong yếu. Diệp Đại sư, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra nguyên nhân võ hồn của Dạ Vũ? Một bên Hắc Long Cung chủ đột nhiên mắt sáng lên, chờ mong nói, Dạ Vũ Vũ đế hàm bác là thiên tài có thiên phú lớn nhất trong khu vực Hắc Long cung thống trị, là nghĩa tử của phụ thân Mặc Tử Diên, từ nhỏ ở Hắc Long cung hắn lớn lên. Tuy hắn từ nhỏ thiên phú kinh người, nhưng không có một chút lời biếng, thuận lợi trưởng thành đến vũ đế tam trọng, trở thành trụ cột của Hắc Long cung. Có điều võ hồn của Dạ Vũ Vũ Đế lại làm cho vô số luyện hồn sư của Hắc Long cung xem không hiểu, bởi vì võ hồn của hắn năm giữ hai loại thuộc tính lôi hỏa, nhưng hai loại thuộc tính này không hòa hợp, tình cờ thậm chí còn sẽ có xung đột. Mặc Thiên thù vốn nghĩ hiện tượng này sẽ theo tu vi của Dạ Vũ Vũ Đế tăng lên mà chậm rãi cải thiện, ai biết, theo tu vi của Dạ Vũ Vũ Đế tăng lên, vấn đề này trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên biết nguyên nhân, Diệp Huyền nở nụ cười, mắt lộ ra tinh mang. Bởi vì Lôi Hỏa võ Hồn của Dạ Vũ Vũ Đế, kỳ thực không phải một võ hồn, tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Không phải một võ hồn. Vẻ mặt mọi người có chút ngạc nhiên, chỉ có giao Nguyệt phụ đế cùng Hắc Long cung chủ ánh mắt sáng ngời. Ngươi là nói, không sai. Dạ vũ vũ đến lôi hỏa võ hồn hẳn là hay võ hồn đơn độc. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, khi thực hắn là một kẻ nắm giữ song sinh võ hồn, chỉ tiếc chính là song sinh võ hồn của hắn ở trong quá trình phát triển phát sinh một chút bất ngờ, dẫn đến võ hồn của hắn sản sinh biến dị, mới biến thành tình huống như thế. Hắn biến dị, trước đây còn không nhìn ra vấn đề, nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không giải quyết, hậu hoạn vô cùng. Song sinh võ hồn, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Võ hồn ở Thiên Huyền Đại Lục tầm quan trọng không người không biết, mà song sinh võ hồn một khi trưởng thành, vậy tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên, cùng cấp bậc căn bản không người là đối thủ. Dạ Vũ Vũ Đế không khỏi nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: "Ngươi, ngươi có thể trị hết võ hồn của ta?" "Đó là tự nhiên, trị liệu loại võ hồn biến dị này, có hai loại phương pháp, một loại là tách ra lôi, hòa võ hồn của ngươi, biến thành lôi cùng hòa hai loại võ hồn, một loại khác là để hai loại võ hồn triệt để dung hợp." biến thành lôi hỏa võ hồn chân chính. Có điều, diệp huyền đột nhiên liếc mắt nhìn hắn. mới vừa rồi ngươi đối với ta không phải rất xem thường sao? Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ta, dạ vũ vũ đế á khẩu không trả lời được. hắn biết rõ vấn đề của võ hồn mình, nhưng muốn cho hắn cư như thế ở trước mặt diệp huyền bái phục chịu thua, ngoan ngoãn thần phục, hắn lại không cúi đầu được. dù như thế nào, hắn cũng là vũ đế tam trọng a. trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi mâu thuẫn đến cực điểm. ha ha, được rồi, dạ vũ. Sau này Hắc Long cung chúng ta liền nghe theo Diệp Đại sư hiệu lệnh, sau này có cơ hội, ngươi liền cùng Diệp Đại sư học tập một chút, Diệp Đại sư là luyện hồn đại sư đứng đầu đại lục, ngươi theo hắn sẽ có ích lợi rất lớn. Lúc này Hắc Long cung chủ đột nhiên ha ha nở nụ cười, vỗ vỗ vai của Dạ Vũ. Hắc Long cung chủ rất rõ ràng, sau này Hắc Long cung ngược lại là muốn theo Diệp Huyền lăn lộn, Dạ Vũ Vũ Đế lập công mấy lần, Diệp Huyền tất nhiên sẽ vì hắn giải quyết vấn đề võ hồn. Nếu không Diệp Huyền cũng sẽ không nói ra vấn đề này. Đương nhiên Quá trình này có thể sẽ lâu hơn một chút, liền xem thái độ sau này của Dạ Vũ Vũ đấy rồi. Hắc Long Cung chủ đã quyết định chú ý, sau đó nếu có cơ hội, hắn muốn đơn độc khuyên Dạ Vũ Vũ đấy một chút. Diệp đại sư, nếu chúng ta đã ước định cẩn thận, có phải nên thảo luận một chút sau đó nên làm như thế nào hay không? Trong con người Hắc Long Cung chủ lướt qua một việc tinh mang. Bây giờ ngoại vi vô tận hải đã ở trong tay hải tộc, trong thiên hải thành cũng đều là người thánh thành, hơn nữa ở ngoài phong giới đại trận cũng có không ít cường giả chất pháp điện cùng hải tộc. Những chuyện này Đều cần bọn họ đi thương nghị, đi giải quyết. Trọng yếu nhất, vẫn là Diệp Huyền trước tiên phá tan phong giới đại trận, cứu Hắc Long cung ra. Diệp Huyền đem tình huống thiên hải thành cùng ngoại giới nói ra, song phương rất nhanh thương nghị được đối sách. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Hắn sớm đã không chế được một không gian chi trụ, đồng thời ở trong hư không lưu lại rất nhiều trận kỳ, lại bắt được hư không trận cầu không chế phong giới đại trận của hư không Pháp Vương, rất nhanh liền triệt để không chế toàn bộ phong giới đại trận, bắt đầu phá giải đại trận. Lúc này. Ở ngoài phong giới đại trận, chấp Pháp Điện La Phó Điện Chủ, An Phó Điện Chủ, cùng rất nhiều thành viên tinh anh của chấp Pháp Điện, cùng với Thương Minh Băng Đao Vũ Đế, Kim Trượng Vũ Đế cùng Đại Phủ Vũ Đế. Còn có rất nhiều Vũ Đế Hải Tộc, đều đang đợi tin tức đám người hư không Pháp Vương. Tuy thời gian đã qua một ngày, còn không hề có một chút tin tức, thế nhưng trong lòng Vũ Đế của ba thế lực lớn, lại không hề có một chút lo lắng. Đối với ba người hư không Pháp Vương, trong lòng bọn họ có thể nói là tràn ngập tự tin. âm âm Mà sau một ngày đám người hư không Pháp vương tiến vào phong giới đại trận, toàn bộ phong giới đại trận đột nhiên lay động lên, toàn bộ vô tận hải ở dưới chấn động kinh khủng như thế cũng nứt ra, sóng lớn ngàn trượng. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Tại sao phong giới đại trận đột nhiên lay động? Từng cương giả hải tộc, thương minh cùng chấp pháp điện, dồn dập lướt ra khỏi cung điện, nhìn về phía phong giới đại trận xuất hiện vô số lỗ thủng, từng cái từng cái trong lòng phát ra hoảng sợ. Trường 1730, trời đất xoay vần, 1. Lúc này không có ai phát hiện, ở trong đội ngũ hải tộc, Ngân Sa Vũ Đế đang cầm mấy quả cầu thủy tinh, lặc yên ghi chép hình ảnh rất nhiều vũ đế hải tộc, thương minh, chấp pháp điện tụ tập cùng nhau. Trước mắt mọi người, phong giới đại trận sừng sững ở Vô tận Hải có tới trăm năm kia, lúc này đang không ngừng lay động, vô số lực lượng không gian khủng bố, dọc theo phong giới đại trận tràn ngập tản ra, hư không hiện ra vô số hàng động. Một màn dọa người này, khiến cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ ở vô tận hải này chấn thủ lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng bực này. Lẽ nào là đám người hư không pháp vương đại nhân ở trong phong giới đại trận phát sinh bất ngờ gì? Trong lòng mọi người không nhịn được suy đoán, nhưng lấy tu vi của ba người hư không pháp vương, vẻn vẹn là truy sát hai tên yêu tộc yêu đế, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu như không phải nguyên nhân này, trong phong giới đại trận lại phát sinh cái gì? Tuy rất nhiều vũ đế ở đây đều muốn đi vào trong phong giới đại trận, điều tra nguyên nhân, nhưng lấy tu vi của bọn họ. Lại không một người dám làm ra hành động như vậy. Lực lượng không gian trong phòng giới đại trận, đủ để hủy thiên diệt địa, lấy tu vi của bọn họ tiến vào, đó là chắc chắn phải chết. Đột nhiên, ầm, không gian chi trụ ở trước mặt bọn họ, dưới đung đưa kịch liệt càng đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vết dạ nứt kia đầu tiên là một chỗ nhỏ bé, nhưng bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, rất nhanh liền mọc đầy cả cây không gian chi trụ. Không được, phòng giới đại trận muốn phá. Tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ không tên chợt không chờ bọn họ có phản ứng, chỉ nghe hành một tiếng, không gian chi trụ trước mặt chúng nhân được xưng hạch tâm của phong giới đại trận, trong chớp mắt triệt để tan vỡ, nát tan ra, lực lượng không gian đáng sợ khiến mọi người ở đây điên cuồng rút lui. xong, trong rút lui, an phó điện chủ cùng la phó điện chủ vẻ mặt sợ hãi, đầy rốt cuộc phát sinh cái gì? phong giới đại trận là do năm đó thánh thành ở trong bóng tối điều động mấy tên trận pháp đại sư cửu dài bố trí, ngay cả vũ đế tam trọng cũng không đủ sức lay động, làm sao lại đột nhiên đổ nát? ở dưới ánh mắt rất nhiều hải tộc phụ đế, thành viên chấp pháp điện cùng với cường giả thương minh, phong giới đại trận chu vi mấy trăm ngàn dặm, trong khoảnh khắc đều nổ tung ra, hình thành một khu vực chân không to lớn, nước biển đầy trời điên cuồng chút xuống, lực lượng nước biển đè ép, hóa thành từng vòng xoáy kinh người, ngay cả một ít nham thạch cứng rắn bị cuốn vào trong đó cũng nát ra. Không biết bao lâu, toàn bộ động tĩnh mới dần dần bình ổn lại. mấy trăm ngàn dặm hải vực nguyên bản bị phong giới đại trận phong tỏa, rốt cục lần thứ hai hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng đám người ăn phó điện chủ không có một chút xem xét chi tâm nào, tất cả đều lo lắng dùng thẻ ngọc truyền tin liên hệ hư không pháp vương, u minh vụ để cổng ngạo thiên vũ đế. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ hồi âm, thời điểm vẻ mặt tất cả mọi người mờ mịt, không biết nên làm gì bây giờ. Vèo vèo vèo, từ trong vùng biển kia, đột nhiên lướt ra từng bóng người đáng sợ, giết, giết sạch người của hải tộc, chất pháp điện cùng thương minh, tiếng quát lạnh ác liệt vang vọng thiên địa ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người lấy dạ vũ vũ đế hãm bác cùng tử diên vũ đế mặc tử diên cầm đầu cường giả hắc long cung từng cái từng cái khi thấy hùng hổ vô giết mà đến sát cơ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại hết thảy cường giả vũ đế ở đây là người của hắc long cung hắc long cung quả nhiên thoát vây rồi sắc mặt đám người ăn phó điện chủ trong nháy mắt trắng xám giết khóe miệng đám người dạ vũ vũ đế cười gần một hồi chém giết kinh thiên động địa liền triển khai trận chiến này thiên địa tối tăm lớn mãnh liệt xung kích vô tận bạo tán ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt biển. Dù một phương chấp pháp điện, hải tộc, thương minh có an phó điện chủ, la phó điện chủ, sáu, bảy tên vũ đế nhị trọng, ngoài ra còn có hơn ba mươi tên vũ đế nhất trọng. Nhưng hắc long cung ở dưới dạ vũ vũ đế cùng tử riêng vũ đế là vũ đế tam trọng dẫn dắt, căn bản không hề có lực lượng chống đối. Phẻn viện nửa nén hương, toàn bộ đáy biển đã khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại chân tay cụt, quang tùng một chỗ. Đám người an phó điện chủ mạnh hơn cũng không thể là đối thủ của đám người Dạ Vũ Vũ Đế. Trong tất cả mọi người, chỉ có một tên hải tộc vẫn chưa bị đánh giết, chính là Ngân xa Vũ Đế bị Diệp Huyền nô dịch. Mấy vị đại nhân, đây là đồ vật chủ nhân để ta đưa cho mấy vị đại nhân. Lấy ra quả cầu thủy tinh, Ngân xa Vũ Đế cung kính đưa cho Dạ Vũ Vũ Đế cùng Tử Diên Vũ Đế, lạnh lùng nhìn hình ảnh mấy vị vũ đế nhị trọng của Thương Minh cùng hải tộc cấu kết thương nghị trong thủy tinh cầu, khóe miệng Dạ Vũ Vũ Đế phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Đi, chúng ta đi Thiên Hải Thành. Trong phút chốc, một đám vũ đế của hắc long cung trong nháy mắt phá không, lao về phía thiên hải thành. căn cứ diệp huyền định ra kế hoạch, sau khi hắc long cung xuất thế, mục tiêu đầu tiên chính là lần nữa không chế lại thiên hải thành. mấy canh giờ sau, đám người dã vũ vũ đế liền đến trước cửu diệu cấm không đại trận ở ngoài thiên hải thành. ầm, um, dã vũ vũ đế tiện tay nhấc lên, công kích đáng sợ ở trên cửu diệu cấm không đại trận nổ ra một lỗ thủng, một đám cường giả trong nháy mắt dọc theo lỗ thủng xuyên thấu ra. cửu diệu cấm không đại trận, trận pháp cửu giai có thể phong tỏa ngăn cản một vùng thế giới, nhưng dù sao không bằng trận pháp cửu gia đình phong như phong giới đại trận, nhiều nhất chỉ có thể chặn lại một ít vũ đế nhất trọng, nhị trọng mà thôi. đối mặt vũ đế tam trọng như dạ vũ vũ đế cùng tử diên vũ đế, đó là một chút tác dụng cũng không có. người nào dám dám xông vào đại trận của thương minh ta? hành động của đám người dạ vũ vũ đế lập tức kinh động một tên thương minh vũ đế đang đi tuần ở phụ cận, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, xa xa một việt sáng bạo lược đến, mang theo sát cơ gặp trời. Chỉ là sau khi nhìn đến đám người dạ vũ vũ đế đứng ngạo nghệ ở giữa bầu trời, cùng với cảm nhận được quy thế khủng bố xa xa vừa lên hắn kia, trên mặt người này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người muốn trốn khỏi nơi đây. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1731, trời đất xoay vần, hay là thương minh vũ đế của thiên hải thành, giết cho ta. Dạ vũ vũ đế quát lạnh một tiếng, một bên lập tức liền có một tên vũ đế nhị trọng của Hắc Long cùng lướt ra, tốc độ nhanh như chấp giật, xì xì một hồi Không chờ thương minh vũ đế kia phản ứng lại, liền bị chém thành hai khúc, ý chí từ từ tiêu tan. Mấy người các ngươi, giết sạch cường giả thương minh ở phụ cận cử diệu cấm không đại trận, những người khác đi theo ta. Lệnh lùng nói ra một câu, giả vũ vũ đế mang theo cường giả còn lại của Hắc Long Cung, tiếp tục lướt về phía thiên hải thành. Lúc này, thiên hải thành, bây giờ đang là buổi trưa, là thời gian phồn hoa nhất của một ngày, toàn bộ thiên hải thành người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều thương nhân tiểu thương lẫn nhau mua bán. Một bức cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Những ngày qua thiên hải thành, nói thật, so với dĩ vẫn là có chút lạnh nhạt. Nguyên nhân chính là ở một tháng trước, chẳng biết vì sao, tương minh đột nhiên đóng cửa đường nối tiến vào vô tận hải. Ngoài ra, các đại thương hội an bài nhân viên ra biển cũng từng cái được vơi trở về, đồng thời bị nghiêm ngặt tiến hành nghiệm thân. Có người nghe đồn, này là bởi vì có cường giả hải tộc lẫn vào nội lục, muốn gây dối thiên hải thành. Cũng có người nói, là hai tên cường giả ngoại lai đánh giết y ba thương hội y ba vụ đế, Thương Minh đang trắng trợn sưu tầm hung thủ. Lại có người nói, cường giả hải tộc đã chiếm lĩnh Vô Tận Hải, muốn phát động xâm lược với Thiên Hải Thành. Các loại đồn đại bay đầy trời, nhưng trước sau không có một thống nhất, chỉ là thái độ này của Thương Minh, để những tiểu thương đến Thiên Hải Thành thu mua đồ vật khó chịu, từng cái từng cái buồn bực không thôi. Bọn họ đại thể đến từ những thành trì khác của Nam vực, lai lịch đa dạng. Đến Thiên Hải Thành, mục đích không phải là muốn thu mua một ít đặc sản của Vô Tận Hải, cầm về thành trì của mình bán, thu được một ít lợi ích sao? Lấy lực lượng cùng thân phận của bọn họ, tự nhiên không cách nào cùng đại thương hội trong thiên hải thành cài đặt quan hệ, vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ, thường thường đều để ở trên người võ giả bình thường theo thương minh ra biển. Không ngờ quãng thời gian này, thương minh phong tỏa đường nối tiến và vô tận hải, không có võ giả ra biển, dĩ nhiên là không có vật liệu cùng bảo vật thu mua, điều này làm cho bọn họ mỗi người buồn bực không thôi, chỉ cảm thấy xuất sư bất lợi. Âm âm, đột ngột, một tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng thiên địa toàn bộ bầu trời thiên hải thành đột nhiên dâng lên một tia hào quang rồng ánh, một đạo bình phong như cái lồng, triệt để bao vây toàn bộ thiên hải thành ở trong đó, động tĩnh bất thình lình, khiến cho hết thảy dân chúng trong thiên hải thành đều ngạc nhiên ngẩng đầu, từng cái từng cái mở mịt không ngớt, không biết chuyện gì xảy ra. Lồng ánh sáng này là thiên hải thành hộ thành trận pháp. Thiên hải thành là thành trì cỡ lớn của nhân tộc tới gần vô tận hải nhất, ở thời đại viễn cổ cũng bị hải tộc tiến công qua nhiều lần, tự nhiên nằm giữ hộ thành đại trận. Nhưng hộ thành đại trận này cơ bản là quanh năm không ra, lần trước mở ra, còn không biết là chuyện bao nhiêu năm trước, ngay cả lão giả tuổi tác lớn nhất ở Thiên Hải Thành cũng đã không nhớ ra được, nhưng hôm nay, Thiên Hải Thành hộ thành trận pháp lại bị mở ra, này làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, ngơ ngác, dân chúng khắp thành dồn dập sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên đường chân trời, một đám người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Hải Thành ở phía dưới. Người đầu lĩnh kia, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo kinh thiên, cho dù là cách hộ thành đại trận Dân chúng của Thiên Hải Thành vẫn có thể cảm nhận được loại khí tức kiếp đảm kia. Người nào, lại dám tiến công Thiên Hải Thành ta, muốn chết? Mấy tiếng hét lớn vang lên, từ trung tâm Thiên Hải Thành, đột nhiên bắn ra từng bóng người khí tức bằng bạc nguy nga, chính là vài tên cường giả phụ đế của thương minh lưu thủ. Bọn họ cũng là cảm nhận được có khí tức mạnh mẽ áp sát. Lúc này mới mở ra Thiên Hải Thành hộ thành đại trận, sau đó muốn nhìn một chút ra hỏa dám ở Thiên Hải Thành mình ngang ngược đến tột cùng là ai? Từ trăm năm trước. Thiên hải thành thương minh cùng hải tộc còn có thánh thành cấu kết, toàn bộ nam vực thế lực có thể làm cho bọn họ kiên kỵ hầu như đã khó tìm, từng cái từng cái tự nhiên cực kỳ ngạo khí. Chỉ là chờ bọn hắn nhìn thấy rất nhiều bóng người giữa bầu trời kia, con người của vài tên vũ đến này lập tức trận tròn. Giữa bầu trời kia, có tới gần trăm người đứng ngạo nghễ, trên thân mỗi một người khí tức đều cực kỳ đáng sợ, đại đa số không yếu hơn bất kỳ ai trong bọn họ, mà hai người đầu lĩnh, khí tức trên người càng như vực sâu. Loại ký thức này dĩ vãng chỉ có ở trên người thương minh tổng hội trưởng ngạo thiên vũ đế đại nhân mới cảm nhận qua. Một thế lực kinh khủng như thế, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Mà trong đó vài tên thương minh vũ đế tham dự qua trận chiến trăm năm trước, mí mắt càng kinh hoàng, ngơ ngác thất thanh nói: cường giả hắc long cung. Vài tên vũ đế này năm đó tham dự kế hoạch tiến công hắc long cung, tự nhiên nhận thức đám người dạ vũ vũ đế. Bây giờ nhìn thấy đầu lĩnh dạ vũ vũ đế cùng tử diên vũ đế, từng cái từng cái trong lòng kinh hãi. Trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ, Hắc Long cung không phải ở trăm năm trước đã bị người hải tộc cùng chấp pháp điện vây ở Vô Tận Hải sao? Làm sao cường giả Hắc Long cung, dĩ nhiên đi tới Thiên Hải Thành? Cường giả chấp pháp điện phong tỏa ngăn cản Hắc Long cung đâu? Còn có rất nhiều cường giả của hải tộc đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mấy người đều cảm thấy không ổn, mí mắt kinh hoàng. Ngực cái gì? Ngươi nói gì? Đám người kia là cường giả Hắc Long cung, cũng có phải tên Vũ Đế không tham dự đại chiến năm đó, bởi vậy không biết Dạ Vũ Vũ Đế Bây giờ nghe được mấy vị vũ đế khác bật thốt lên, từng cái từng cái trong lòng kinh hãi. Vì danh của hắc Long Cung, coi như là sau trăm năm, vẫn ở trong lòng cường giả Thiên Hải Thành chiếm cứ vị trí trọng yếu. Thiên Hải Thành tòa thiên đại trận sao? Ánh mắt của dạ vũ vũ đế lạnh lùng nhìn bình phong phong tỏa ngăn cản toàn bộ Thiên Hải Thành, nhưng không lập tức động thủ, mà đứng ngạo nghễ ở phía chân trời, lên tiếng hét lớn. Trường 1732, ai là kẻ phản bội? Một, dưới đáy tất cả mọi người nghe. Ta chính là Hắc Long cung dạ Vũ Vũ đế, Tử Diên Vũ đế. Thiên Hải thành thương minh, trăm năm trước cấu kết hải tộc, phong tỏa Hắc Long cung ta, đồng thời chiếm cứ khu vực ngoại vi của Vô Tận Hải, đánh giết võ giả lui tới, chiếm lấy lợi ích của Vô Tận Hải. Hôm nay Hắc Long cung ta thoát vây, chính là đến đây trừ gian trường ác, thành trường chính nghĩa. Nếu như dân chúng Thiên Hải thành vẫn còn có lương tri, liền thay chúng ta mở ra đại trận, bắt võ giả thương minh, chúng ta không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt, nhưng nếu không, sau nửa canh giờ, Chúng ta sẽ tiến công thiên hải thành, nếu tạo thành tử thương, kính xin dân chúng thiên hải thành lượng giải. Thanh âm của dạ vũ vũ đềm âm ở trên đường chân trời vang vọng, rõ ràng truyền vào bên tai mỗi một dân chúng. Hắn nói, khiến cho hết thầy dân chúng ở đây trong lòng kinh hãi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hực cái gì, nhiều cường giả như vậy dĩ nhiên là người của hắc Long Cung. Hắn nói thiên hải thành thương minh cấu kết hải tộc, đánh giết võ giả lui tới, chiếm lấy lợi ích của vô tận hải, đồ gì thế? Không phải nói năm đó cấu kết hải tộc chính là Hắc Long Cung Sao, đoàn người nghị luận sôi nổi, dạ vũ phụ đến nói tới nội dung, cùng bọn họ trăm năm qua hiểu rõ chân tướng tuyệt nhiên ngược lại, để hết thầy dân chúng đều đầu óc mơ hồ. Những thương nhân từ những thành trì khác của Nam Vực tới kia, nhìn thấy tình cảnh này, càng là vẻ mặt khiếp sợ, từng cái từng cái cầm lấy quả cầu thủy tinh ghi chép, bọn họ mơ hồ cảm giác được, ngày hôm nay bọn họ tự hồ sắp chứng kiến một đại sự phát sinh, trong thiên hải thành rất nhiều vụ đến lưu thủ gấp rút đưa tin cho đám người ngạo thiên vũ đế, nhưng mặc cho bọn họ đưa tin làm sao, trước sau cũng không có nửa điểm tin tức. Bây giờ nghe dạ vũ vụ đế nói, từng cái từng cái sắc mặt đại biến. Một tên vũ đế nhị trọng đầu lĩnh trong đó phẫn nộ quát: "Chư vị dân chúng thiên hải thành, đừng vội nghe người này ăn nói linh tinh. Cấu kết hải tộc chính là hắc long cung. Hừ, mục đích của bọn họ là muốn phân hóa chúng ta. Chư vị không cần lo lắng, chúng ta đã thông báo thương minh ngạo thiên vũ đế đại nhân cùng huyền vực thánh thành." Không ra chốc lát, các đại nhân sẽ dẫn người đến đây trợ giúp, đến lúc đó người của Hắc Long Cung, tất cả đều phải chết. Người này nghĩ chính ngôn từ, thanh âm vang vọng thiên hải thành, khiến cho tâm tư của hết thầy dân chúng hơi yên tĩnh lại. Hắc Long Cung chết tiệt, năm đó cấu kết hải tộc, giết võ giả thiên hải thành ta, hôm nay lại vẫn dám lại đây hung hăng. Giết, giết sạch những người của Hắc Long Cung này, trở ngạo thiên Vũ đế đại nhân vừa đến, sẽ chém bọn họ thành muôn mảnh. Mọi người không cần lo lắng, thiên hải thành nắm giữ tỏa thiên đại trận ngay cả vũ đế tam trọng nhất thời nửa khác cũng chưa chắc có thể công phá. Từng chống đỡ qua hải tộc nhiều lần tiến công, không cần sợ hắc long cung gian nịnh. Từng cường giả thiên hải thành lên tiếng hét cao, lập tức đưa tới vô số dân chúng thiên hải thành ủng hộ. Tất cả mọi người đều quần tình sụp sôi. Đằng đằng sát khí nhìn cường giả hắc long cung trên trời, vẻ mặt phẫn nộ. Thực sự là trăm năm qua thương minh tẩy não dân chúng thiên hải thành, làm cho tuyệt đại đa số dân chúng đã nhận định cấu kết hải tộc chính là hắc long cung. Bây giờ đối mặt bảo vệ quê hương. Tự nhiên từng cái từng cái cùng chung mối thù. Hắc Long Cung gian tạc, các ngươi nghe đây, võ giả thương minh chúng ta không sợ chết, thề muốn cùng các ngươi quyết một trận tử chiến. Vũ Đế nhị trọng đầu lĩnh kia của thương minh, tuy trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng biểu hiện ra một bộ cực kỳ cương liệt, thầy chết không sờn. Điều hiện của hắn, càng giận tới hết thầy dân chúng của Thiên Hải Thành càng thêm sôi trào, hết thầy võ giả đều sắc mặt đỏ đậm, ánh mắt vẫn nộ, hận không thể cùng đám người dạ vũ vũ Đế liều mạng chiến một trận. Võ giả thương minh. Quả nhiên vẫn đê tiện như vậy. Tử Diên Vũ Đế hơi lạnh một tiếng nói, nàng không nghĩ tới. Người của Thương Minh có thể đổi trắng thay đen thành bộ dáng này, cũng may Diệp Đại Sư đã sớm chuẩn bị. Chưa vị dân chúng Thiên Hải Thành, các ngươi đều bị người của Thương Minh che đậy lợi dụng. Đây là chứng cứ Thương Minh cấu kết hải tộc. Dạ Vũ Vũ Đế cũng không giải thích như thế nào, trực tiếp lấy ra một quả cầu thủy tinh, quyền lực khủng bố phóng thích, một hình ảnh to lớn hiện ra ở chân trời. Hình ảnh này chu vi có tới ngàn dặm, xuất hiện ở bầu trời của Thiên Hải Thành khiến cho mỗi dân chúng trong thành trì đều có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy trên quả cầu thủy tinh này ghi chép là một đám cường giả khí tức rộng rãi đang ở đáy biển nhìn phong giới đại trận soi mói bình phẩm, từng cái từng cái quan hệ thân mật. Đồng thời thanh âm bọn họ trò chuyện cũng rõ ràng truyền ra, trong này có cường giả đầu cá kỳ bối, cũng có mọc ra đầu tôm, ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra là cường giả hải tộc, mà mấy người khác rõ ràng là cường giả nhân tộc. Cái này không phải thương minh băng đau vũ đế đại nhân sao? Còn có cái kia là đệ nhị thương hội hành kim thương hội kim trượng vũ đế. Các ngươi xem, cự phủ thương hội cự phủ vũ đế cũng có mặt, còn có vũ đế của thương minh thập đại thương hội. Chuyện này, bọn họ làm sao sẽ cùng cường giả hải tộc thân mật như vậy? Nhìn thấy hình ảnh kia, nghe lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện, hết thảy dân chúng thiên hải thành đều kinh ngạc đến ngây người. Trong này cùng cường giả hải tộc cực kỳ thân mật, giống như huynh đệ nhân tộc vũ đế, đều là thiên hải thành thương minh vũ đế mà bọn họ hết sức quen thuộc. Điều này làm cho hết thảy dân chúng của thiên hải thành nội tâm rung động thật lớn, phảng phất như đánh đòn cảnh cáo. Thực sự là nội dung dạ vũ vũ đế bày ra quá mức chấn động, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức trong năm qua. Nguyên lai chân chính cấu kết hải tộc, dĩ nhiên là thương minh, mà Hắc Long cung hoàn toàn là người bị hại, trăm năm qua vẫn bị nhốt ở trong đại trận, còn thương minh cái gọi là mở ra tân hải vực, phong tỏa vô tận hải, đều là âm mưu của bọn họ cùng hải tộc. chuyện này trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Hải Thành trong nháy mắt ồ lên, tất cả mọi người đều thần tình kích động. Hoàn toàn mộng mất, không thể tin được, bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Chương 1733, ai là kẻ phản bội, hay, mà những thương nhân cường giả đến từ những thế lực cùng thành chỉ khác của Nam vực kia, thì kích động lấy quả cầu thủy tinh tiến hành thu lại. Đây chính là đại tin tức A. Thiên hải thành thương minh cấu kết hải tộc, hãm hại Hắc long cung, nếu như chuyện này chuyển đi, toàn bộ Nam vực sẽ chấn động. Người, ngậm máu phun người, ăn nói linh tinh, cho rằng tùy tiện lấy ra một ít hình ảnh giả tạo. Đã muốn ly gián thiên hải thành chúng ta sao? Chư vị, tuyệt đối đừng nghe đám người kia gây xích mích. Một khi bọn họ đánh vào thiên hải thành chúng ta, nhất định sẽ liên hợp hải tộc, tàn sát hết dân chúng thiên hải thành chúng ta. Võ giả thương minh nhìn thấy những hình ảnh này, mí mắt cũng điên cuồng loạn động, trong lòng run sợ, tức giận quát lên. Đúng, những hình ảnh này rõ ràng là giả tạo. Đừng nghe người này ăn nói linh tinh, chân chính cấu kết hải tộc, là Hắc Long Cung. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn thiên hải thành ta đại loạn cùng hải tộc không khôngủng một binh một tốt ông dung chiếm lấy thiên hải thành còn lại vài tên vũ đế tham dự chuyện năm đó cũng lớn tiếng hét lớn lên bọn họ rất rõ ràng một khi thiên hải thành bị công phá mấy người bọn hắn là chắc chắn phải chết thực lực đám người hắc long cung kia hoàn toàn ở trên một phương mình nhưng nếu có võ giả toàn bộ thiên hải thành hỗ trợ cộng thêm tòa thiên đại trận không hẳn không thể ngăn được công kích của đối phương chốc lát mà chỉ cần chờ đám người ngạo thiên vũ đế đại nhân chấp pháp điện hư không pháp phương đại nhân chạy tới Đám người kia chắc chắn phải chết. Đến lúc này, bọn họ chỉ có đặt hy vọng ở trên thân đám người ngạo thiên vũ đế. Nhưng thèn chốt là phải ổn định dân chúng thiên hải thành. Ha ha, hình ảnh giả tạo, buồn cười. Dạ vũ vũ đế ở trên đường chân trời, cười lạnh. Hắn không nghĩ tới đến lúc này đối phương lại còn dám nói thế. Cũng may, bọn họ còn có chuẩn bị khác. Thương minh các người nói hắc long công ta cấu kết hải tộc. Như vậy chư vị thiên hải thành. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Dạ vũ vũ đế rất tiếng phía sau hắn một đoàn cường giả Hắc Long cung dồn dập từ phía chân trời bỏ xuống một vài thứ. Rầm rầm rầm, mưa máu đầy trời, đột nhiên từ phía chân trời rơi ra, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số thi thể hải tộc vũ đế khổng lồ. Những thi thể này có đã trên năm sẻ bảy, có bị một phần hai nửa, còn có thi thể thậm chí còn duy trì hoàn hảo, lập tức tất cả đều chút xuống. Những này chính là thi thể hơn 10 tên hải tộc vũ đế trước đó bị Hắc Long cùng chém giết. Thiên hải thành tỏa thiên đại trận, có thể ngăn cản tất cả công kích cùng sinh mệnh có chứa công kích, nhưng không có thể ngăn cản vật chết, bởi vậy những thi thể hải tộc vũ đế này, trong phút chốc dồn dập xuyên thấu qua bình phong, đập xuống ở trên đường phố Thiên Hải Thành, bắn lên vô số dòng máu cùng bụi mù, là thi thể hải tộc vũ đế, khí tức thật khủng bố, lại có nhiều như vậy, tất cả đều là vừa nãy ở trong quả cầu thủy tinh xuất hiện, dân chúng Thiên Hải Thành, cảm thụ trên những thi thể này tỏa ra khí thế khủng bố, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập nghị luận lên tiếng một ít tán tu vũ đế không lệ thuộc vào thương minh, ánh mắt đồng dạng ngưng lại. bọn họ thân là vũ đế, cảm thụ đồ vật càng nhiều, rõ ràng cảm thụ ra được. trong này không chỉ có hải tộc vũ đế phổ thông, thậm chí còn có cường giả hải tộc vũ đế nhị trọng. hơn nữa khí tức của bọn nó còn rất mới mẻ, hiển nhiên là vừa vẫn lạc không bao lâu. chấn động, chấn động không gì sánh kịp. nhìn thấy nhiều thi thể hải tộc vũ đế như vậy, coi như là võ giả đối với hắc long cung cực kỳ hoài nghi, thời khắc này nội tâm cũng không khỏi dao động. Dạ vũ vũ đế ở chân trời mỉm cười mà đứng. Thương minh không phải nói hắc long cung hắn cấu kết hải tộc sao? Hiện ở đây nhiều thi thể hải tộc yêu đế như vậy, xem thương minh ngươi còn có thể giải thích như thế nào? Dạ vũ vũ đế lạnh lùng nhìn phía dưới. Nếu như không phải diệp đại sư yêu cầu không thể mạnh mẽ tấn công thiên hải thành, để tránh khỏi dân thường cùng võ giả tử thương quá nhiều, đám người dạ vũ vũ đế đã sớm trực tiếp giết vào. Tòa thiên đại trận sắc thực có thể ngắn ngủi chặn lại bọn họ chốc lát, nhưng bằng vào mấy thương minh vũ đế phía dưới căn bản là đừng nghĩ có thể vẫn thủ được. trong lòng đám người dạ vũ vũ đế chấn định cùng lạnh lùng, nhưng trong lòng vài tên cường giả thương minh lại không khỏi trầm xuống. nhiều thi thể hải tộc vũ đế như vậy, lẽ nào hắc long cung không chỉ chạy trốn ra phòng giới đại trận của thánh thành, còn dáng trả liên quân hải tộc, chấp pháp điện cùng thương minh. nếu như thế, vậy bọn họ thủ tại chỗ này chỉ có thể là mua dây buộc mình, ngoan ngoãn chờ chết. kết hợp bọn họ làm sao liên hệ đám người ngạo thiên vũ đế, bằng đào vũ đế cũng không có bất kỳ đáp lại. Trong lòng mấy người đều kinh hoàng, thất thỏm không ngớt. Nhưng mặc dù là đến trình độ này, trong lòng mấy người vẫn không cam lòng chịu thua. Hư, chỉ là mấy bộ thi thể hải tộc mà thôi, hắc Long cùng các ngươi cùng hải tộc cấu kết, hả có thể không chiếm được mấy cỗ thi thể hải tộc vũ đế? Không sai, mấy bộ thi thể này nói không chắc là thời điểm cường giả thương minh ta cùng hải tộc đại chiến, lưu lại chiến lợi phẩm, hắc Long cùng các ngươi thừa dịp đám người ngạo thiên vụ đến đại nhân cùng hải tộc dục huyết phân chiến, trộm thi thể đi muốn trá hàng thiên hải thành ta công phá thiên hải thành phòng ngự dân chúng thiên hải thành ta sao lại dễ dàng liền bị các ngươi lừa như thế? chư vị hắc long cung ta khuyên các ngươi không nên đi ngược lại cho đám người ngạo thiên vũ đế của thương minh ta trở về các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết vài tên thương minh vũ đế cật lực ngụy biện dạ vũ vũ đế cùng tử diên vũ đế không khỏi không nói gì bọn họ thực sự không nghĩ tới người của thương minh dĩ nhiên vô liêm sỉ đến mức này còn cái gì trộm chiến lợi phẩm của thương minh loại lời nói vô liêm sỉ này. Mấy người kia còn có thể nói được Mấy vị Các người coi dân chúng thiên hải thành là ngớ ngẩn sao Lại nói lời như vậy Được Coi như những thi thể này có khả năng là hắc long công ta thâu đến Như vậy những cái này thì sao Dạ vũ vụ đế cười lạnh Đột nhiên lạnh lùng nói Người đâu Áp những rắc rời hải tộc xâm lấn hải vực của thiên huyền đại lục ta lên Trường 1734 Chúng bạn xa lánh Vâng Vô số vụ đế lớn tiếng hét lớn Thanh động như lôi rung động ầm ầm, Rất nhanh Từ chân trời phía xa Đột nhiên truyền đến vô số tiếng xe gió, chỉ thấy trên đường chân trời, mấy trăm cường giả xuất hiện, những cường giả này, mỗi một cái tu vị trí ít cũng ở Vũ Hoàng, từng cái từng cái khí tức chất phác, mà trước người bọn họ, tất cả đều áp giải từng hải tộc trên người mặc áo giáp. Những hải tộc này, khí tức trên người đồng dạng khá kinh người, có thể thấy được đều là tương lĩnh cùng thông lĩnh Vũ Hoàng cấp, thân phận không thấp. Nhưng giờ khác này, trên mặt những hải tộc kia mỗi cái lộ ra vẻ hoảng sợ, khí tức trên người bị áp chế, trở thành tù binh. Không sai, chính là những hải tộc này chiếm lấy lãnh địa vô tận hải của Thiên Hải thành ta. Là nó, hải tộc kia là Hà tộc Vũ Hoàng, 3 năm trước ta ở một lần ra biển, gặp được tên này, hắn mang theo một đám hải tộc, chỉ sát chúng ta, lúc đó tiểu đội của ta hơn 10 người, chỉ có hai người sống sót trở về, hóa thành cho ta cũng nhận được tên này, hải tộc chết tiệt. Dân chúng Thiên Hải thành thấy rõ những hải tộc Vũ Hoàng này, từng cái từng cái vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Trong bọn họ không ít người từng ở thời điểm ra biển tao ngộ những hải tộc này tập kích tử thương nặng nề trong lòng tự nhiên cực kỳ cửu hận. chỉ là trong lòng bọn hắn cũng không khỏi nghi hoặc những người hắc long cung kia mang đám hải tộc này tới đây làm gì khóe miệng của dạ vũ vũ đế đổ lên một nụ cười lãnh đạm những hải tộc này chính là cường giả hải tộc hợp tác với thương minh tọa chấn ngoại vi vô tận hải giám thị phong giới đại trận kia lần này hành động của hắc long cung binh chia làm hai đường một đường là dạ vũ vũ đế đánh giết đám người ăn phó điện chủ cùng hải tộc thương minh vũ đế Sau đó trực tiếp tiến công Thiên Hải Thành, một đường khác là đi phá hủy những cung điện hải tộc kia, bắt Vũ Hoàng, Vũ Vương còn lại bên trong. Bây giờ đường thứ hai rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, sau khi chém giết những tiểu lâu la Vũ Vương kia, bắt giữ mấy trăm cường giả Vũ Hoàng còn lại của hải tộc, đi tới Thiên Hải Thành. Ở trước mặt vô số dân chúng Thiên Hải Thành, giả Vũ Vũ Đế dặn dò vài tiếng, mấy trăm cường giả Vũ Hoàng của Hắc Long cung, lập tức liền áp hết thảy hải tộc Vũ Hoàng lên trước. Nhân tộc thương minh Vũ Đế, nhanh cứu chúng ta Bạo Châm Vũ Đế, ta chính là linh tộc Xích Đập, từng cùng Bạo Châm Vũ Đế đại nhân có duyên gặp mặt một lần, kính xin đại nhân xuất thủ cứu giúp. Hải tộc ta cùng Thương Minh ngươi giao hảo, chỉ cần các hạ cứu chúng ta, Hải Hoàng bệ hạ của bộ tộc ta tất sẽ cho đại nhân ngợi khen, kính xin đại nhân ra tay. Vô số hải tộc vũ hoàng thấy đám người Thương Minh Vũ Đế, tất cả đều kêu to, đặc biệt những hải tộc vũ hoàng từng cùng đám người Bạo Châm Vũ Đế từng có gặp mặt một lần, càng hô to kỳ danh, khiến cho đám người Bạo Châm Vũ đều mỗi cái sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi. Dạ Vũ Vũ Đế cười lạnh, "Chư vị Thiên Hải Thành, các ngươi cũng nghe được, chân chính cấu kết hải tộc đến tột cùng là ai?" Trong Thiên Hải Thành nhất thời truyền đến từng trận gây rối, từng cảnh tượng ấy không ngừng trùng kích tâm thần của bọn họ. Sắc mặt Bạo châm Vũ Đế tái xanh, phẫn nộ quát, "Chư vị Hắc Long cung, ta khuyên bọn ngươi đừng uổng phí tâm cơ, tùy tiện tìm đến một ít hải tộc vũ hoàng, liền có thể vu hại chúng ta sao? Không sai, chỉ là tìm đến một ít hải tộc vũ hoàng, diễn cái hí kịch cũng muốn lừa bịp dân chúng thiên hải thành ta, đó là đường hỏng. mấy tên thương minh vũ đế khác cũng gầm lên. chỉ là lần này không có bao nhiêu dân chúng đáp lời bọn họ. thậm chí có vài tên vũ đế càng nhìn mấy người thương minh hỏi. bạo trầm vũ đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? hiển nhiên đã đối với bọn họ có hoài nghi. trên đường chân trời, dạ vũ vũ đế cười lạnh. diễn hí kịch sao? một vệt trào phúng từ khóe miệng hắn tỏa ra, đã thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhìn mấy trăm cường giả hắc long cung, đột nhiên vung mạnh tay lên. Chém. Tiếng quát trói tai, đột nhiên vang vọng thiên địa, khiến cho hết thảy dân chúng tâm thần chấn động. Chợt bọn họ liền nhìn thấy, mấy trăm vũ hoàng của hắc Long cung cùng nhau lấy ra vũ khí, nhắm ngay mấy trăm yêu tộc vũ hoàng bị tóm kia, đột nhiên chém xuống. Xì xì. Máu tươi tung té, tiếng kêu rên lên hồi. Mấy trăm tên hải tộc vũ hoàng, trong nháy mắt đều bị chém đầu lâu. Chỉ thấy từng người từng người mất đi khí tức, thi thể hải tộc vũ hoàng từ trên trời giáng xuống, máu tươi tung khắp trời cao phảng phất như bỗng dưng rơi xuống mưa máu. Một ít hải tộc vũ hoàng mất đi tính mạng. Trong phút chốc biến trở về bản thể, đập xuống ở trong thiên hải thành, phát sinh thanh âm ở mầm, gây nên yên vụ đầy trời. Tiếng nổ vang kia kéo dài không dứt, một hồi lâu mới triệt để dừng lại. Mùi máu tanh đồng nặc, tràn ngập ở thiên hải thành, toàn bộ thiên hải thành trong phút chốc phảng phất như hóa thành luyện ngục, tinh lực bức người. Chấn động, hết thảy dân chúng thiên hải thành đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Mấy trăm tên hải tộc vũ hoàng tại chỗ chém giết ở trên bầu trời Thiên Hải Thành, chém giết ở trước mặt mấy ngàn vạn dân chúng Thiên Hải Thành, tâm thần tất cả mọi người đều rung động thật lớn. Chư vị, Dạ Vũ phụ đề nói, vang vọng chân trời, tràn ngập anh khí, nghiêm túc lang liệt. Những hải tộc này, chính là trăm năm này xâm chiếm hải vực của Thiên Huyền Đại Lục ta, ở ngoại vi vô tận Hải Túy tàn sát võ giả Thiên Hải Thành ta. Hôm nay, Hắc Long cùng ta thoát vây, liền chém giết những hải tộc này, lấy tế điện võ giả Hắc Long cùng ta cùng Thiên Hải Thành bị chết bây giờ ai là kẻ phản bội lẽ nào chư vị còn không rõ sao dạ vũ vũ đế nói phảng phất như một thanh đào nhọn cắm sâu vào nội tâm dân chúng thiên hải thành thời khắc này hết thảy dân chúng thiên hải thành đều trầm mặc lại xác thực không có cái gì so với cái này càng làm cho người tin phục chém giết cường giả hải tộc ở trước mặt mọi người mấy trăm hải tộc vũ hoàng ở trong khoảnh khắc mất mạng hành động này chia để bỏ đi hoài nghi của bọn họ đối với hắc long cung thương minh nói diễn trò nhưng dân chúng thiên hải thành không phải ngớ ngẩn coi như hải tộc thật cùng hắc long Cung cấu kết sẽ vì làm ra một bộ hí kịch mà tổn thất hơn mười tên vũ đế, mấy trăm tên vũ hoàng trong tộc mình sao? Chương 1735 chiếm cứ thiên hải một một thế lực như vậy, hầu như là toàn bộ thực lực của hải tộc ở ngoại hải. Hải tộc căn bản không thể làm như thế. Như vậy đã như thế, hắc long cùng tất nhiên sẽ không có cấu kết hải tộc. Nhưng nếu hắc long Cung không cấu kết hải tộc, như vậy thương minh trong phút chốc hết thầy võ giả của thiên hải thành. Ánh mắt đều rơi vào trên người đám người bạo châm vũ đế. Dạ vũ vũ đế ở chân trời cao giọng nói. Mục đích của chúng ta chuyến này, rất đơn giản, chính là bắt được bại hoại trong nhân tộc. Nếu như thương minh không mở ra tòa thiên đại trận, chúng ta sẽ ở nửa nén hương sau, phát động tiến công với thiên hải thành. Kính xin chư vị dân chúng thiên hải thành, không muốn phản kháng, mục tiêu của chúng ta, chỉ là cường giả thương minh. Hắc Long Cung ta bảo đảm, chỉ cần là võ giả cùng hải tộc không quan hệ, hắc Long Cung ta tuyệt không lạm giết một người. Đương nhiên nếu chưa vị võ giả thiên hải thành còn có lương tri, còn có huyết tính, bồn đế hy vọng các ngươi có thể thay ta mở ra tòa thiên đại trận, bắt người của thương minh, cho thiên hải thành một công đạo, cho chưa vị một càn khôn sáng sủa. thanh âm của dạ vũ vũ đềm ầm, triệt để chấn động nội tâm của hết thầy võ giả trong thiên hải thành. vèo vèo vèo, từ các nơi của thiên hải thành đều lướt ra từng cường giả vũ đế, có tới hơn 10 tên vũ đế, trong phút chốc vây quanh đám người bạo trầm vũ đế lại, bạo trầm vũ đế chúng ta cần thương minh các ngươi đưa ra một câu trả lời. đúng, chúng ta cần một câu trả lời. mở ra tỏa thiên đại trận, chúng ta muốn biết chân tướng của chuyện này là như thế nào. từng vụ đề lớn tiếng nói, sắc mặt đám người bạo châm vũ đề tái nhợt. bọn họ không ngờ rằng người của hắc long cung còn không tiến công, vẻn vẹn là ở thiên hải thành biểu diễn một phen, sẽ làm cho vô số võ giả của thiên hải thành phản chiến, từ chống đỡ bọn họ, đã biến thành chống đối đối phương. thủ đoạn này có thể nói là tương đối độc ác. Giờ khắc này trong lòng đám người bạo châm vũ đế cực kỳ âm trầm, nếu như có đám người ngạo thiên vũ đế, băng đào vũ đế ở đây, bọn họ không cần nghe những vũ đế tán tu này ý kiến, trực tiếp chấn áp là được. thế nhưng tình huống lúc này lại làm cho bọn họ chỉ có thể khổ sở biện giải, nhưng có thể trở thành cường giả vũ hoàng vũ đế, không có một là ngớ ngẩn, ở trước mặt sự thực như sắt. Đám người bạo châm vũ đế không giải thích còn tốt, vừa giải thích lên, lập tức các loại lỗ thủng tầng tầng lớp lớp, mở ra đại trận. Vài tên vũ đế vẻ mặt không kiên nhẫn, vọt thẳng về phía phủ thành chủ của thương minh, muốn mở ra tỏa thiên đại trận, dừng tay cho ta. Vẻ mặt của bạo châm vũ đế kinh nộ, trực tiếp nổ ra một trường, lực lượng vũ đế nhị trọng đáng sợ hóa thành một mảnh quân dương, đánh bay vài tên vũ đế nhất trọng kia ra ngoài, mỗi cái thổ huyết bay ngược. Bạo châm vũ đế, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dám động thủ? Rất nhiều vũ đế thế lực nhỏ, từng cái từng cái vẻ mặt kinh nộ. Hừ, ai dám mở ra tỏa thiên đại trận? Cái kia chính là cùng Thương Minh ta đối nghịch, đừng trách lão phu lòng dạ độc ác." Bạo châm Vũ Đế gầm lên nói, "Một khi tòa Thiên Đại trận mở ra, để Cường Giả Hắc Long cung đi vào, mấy người tuyệt đối là chắc chắn phải chết, chỉ có Tử Thủ Thiên Hải Thành vẫn còn có một chút hy vọng sống. Trong lòng bọn họ còn có khát vọng, Cường Giả chấp pháp điện thực lực kinh người, ngạo thiên vũ đế đại nhân tu vi cao tuyệt, chắc chắn sẽ không dễ dàng liền vẫn lạc như vậy, tất nhiên sẽ đến đây giải cứu bọn họ. Tòa Thiên Đại trận này quan hệ bọn họ sinh tử." Làm sao đồng ý mở ra? Lúc này, dạ vũ vũ đế ở chân trời, đột nhiên cười lạnh. Bạo châm vũ đế, người sẽ không phải là còn đang chờ mong đám người ngạo thiên vũ đế xuất hiện chứ? Hắn vung tay lên, chỉ thấy mấy bộ thi thể, từ giữa bầu trời lần thứ hai rơi xuống. Mấy bộ thi thể này, vô cùng nhỏ bé, so với hải tộc vũ đế thể tích khổng lồ, căn bản không đủ thành đạo. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người, đặc biệt trong mắt mấy người bạo châm vũ đế, lại như sấm sét giữa trời quang. Ngạo thiên vũ đế là thi thể thương minh tổng minh chủ ngạo thiên vũ đế, còn có băng đao vũ đế, thi thể đệ nhất thương hội hải thương hội hội trưởng cũng ở bên trong, còn có kim trượng vũ đế. Từng bộ từng bộ thi thể rơi xuống, triệt để đánh tan nội tâm thủ vững của đám người bạo châm vũ đế. Chỉ thấy sắc mặt bọn họ tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không hiểu, tại sao trong chớp mắt, thế cuộc sẽ biến thành bộ dạng này? Còn có một chun trà thời gian. Thanh âm của dạ vũ vũ đế lạnh như băng vang lên, như tận thế chuông tang. Không, coi như ngạo thiên vũ đế đại nhân chết rồi, còn có chất pháp điện hư không pháp vương đại nhân, còn có hải tộc, hải tộc nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ánh mắt đám người bạo châm vũ đế cố chấp, trong lòng điên cuồng gào thét, không muốn thừa nhận sự thực này. Bọn họ đem hy vọng duy nhất, đặt ở trên người hải tộc cùng chấp pháp điện. Còn bây giờ, bất kể là đám người dạ vũ vũ đế lấy ra hình ảnh quả cầu thủy tinh hay thi thể võ giả, cũng không có bất cứ người nào của chấp pháp điện xuất hiện. Vì lẽ đó bọn họ cố chấp cho rằng. Người chấp pháp điện vẫn không có chuyện, đám người bạo châm vũ đế không biết chính là, dạ vũ vũ đế lấy ra quả cầu thủy tinh cùng thi thể, sở dĩ không có người của chấp pháp điện, hoàn toàn là Diệp Huyền cố ý dặn dò. Chấp pháp điện, dù sao cũng là trực thuộc Thánh Thành, một khi tuôn ra tin tức Thánh Thành cấu kết hải tộc, chấn động thực sự quá lớn, toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ địa chấn. Bởi vậy ở trước khi không đủ chứng cứ cùng nắm chặt, Diệp Huyền tạm thời đe ép chuyện này xuống, không đến nỗi quá sớm cùng Thánh Thành phát sinh xung đột. Ha ha ha, dạ vũ vũ đế, muốn chúng ta mở ra tỏa thiên đại trận. Đó là đường hỏng, ta đã lan truyền tin tức nơi này đến huyền vực, người của Hắc Long cũng ngươi, dám tiến công thiên hải thành ta, chắc chắn sẽ phải cánh chịu thánh thành trừng phạt. Bạo châm vũ đế điên cuồng giận dữ hết, bằng theo một tia tuyệt vọng dẫy dụa. Hắn tin tưởng thánh thành nhận được tin tức, nhất định sẽ tới cứu viện. Hắn muốn làm, chính là kiên trì. Vu! Ngay vào lúc này, toàn bộ tỏa thiên đại trận đột nhiên dập dờn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1736, chiếm cư thiên hải, hai. Từng đạo từng đạo cầu vòng hiện lên, tỏa thiên đại trận nguyên bản phong tỏa lại thiên hải thành, đột nhiên không còn một mống. Cái gì? Đám người bạo châm vũ đế nhất thời kinh hãi, từng cái từng cái kinh độ nhìn về phía vị trí phủ thành chủ, chỉ thấy mấy tên vũ hoàng đỉnh phong của thương minh bỗng dưng sông lên phía chân trời, từng cái từng cái tranh nhau chen lần nói, dạ vũ vũ đế, thương minh cùng hải tộc cấu kết cùng bọn ta không quan hệ. Chúng ta chỉ là bị thương minh lừa bịp, kính xin chư vị đại nhân của hắc Long Cung hạ thủ lưu tình. Đúng, tuy chúng ta ở thương minh, nhưng là bị lừa bịpa. Chư vị đại nhân hắc Long Cung, tòa thiên đại trận chúng ta đã mở, việc này cùng bọn ta không quan hệ, mong các đại nhân soi xét. Những việc này tất cả đều là bạo châm vũ đế lệnh chúng ta làm, chúng ta căn bản không biết chuyện gì, chỉ là chấp hành giả. Những vũ hoàng từ trong thương minh lao ra kia, tất cả đều kinh hoàng hô lớn, ý đồ tìm tới một chút hy vọng sống ở dưới mấy lần cử động của dạ vũ vũ đế kinh sợ, tuy đám người bạo châm vũ đế còn muốn chiến đấu tới cùng, thế nhưng đại đa số các võ giả của thương minh đều không tiếp tục kiên trì được. đặc biệt sau khi nhìn thấy thi thể của ngạo thiên vũ đế, một chút lòng tin trong tâm bọn họ triệt để tan vỡ, chủ động mở ra tỏa thiên đại trận, cầu xin một chút hy vọng sống. hơn nữa, đại đa số võ giả thương minh, xác thực không biết thương minh, chất pháp điện, hải tộc hoạt động là gì, bọn họ từng có một ít suy đoán, nhưng trừ khi cao tầng, đại đa số võ giả hiểu rõ cũng không nhiều các ngươi, bạo châm vũ đế ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, chợt sắc mặt sợ hãi hướng lên trời bỏ chạy. bên cạnh hắn phải tên thương minh vũ đế, biết rõ nghiệp chứng nặng nề, cũng điên cuồng chạy trốn. hư, ở trước mặt bổn tọa lại muốn trốn, nghĩ quá nhiều a. dạ vũ phụ đế hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có bất kỳ cử động. một tiếng vang ầm ầm, giữa bầu trời một mảnh lôi hỏa thế giới ráng lâm, trực tiếp trấn áp ở trên người bạo châm vũ đế, thiêu đến hắn kêu dên liên hồi. sau đó nổ tung ra, cốt không còn một bên tử diên vũ đế thì nhẹ nhàng vung tay, xì xì, chẳng khác nào đập ruồi. một tên thương minh vũ đế bị nàng nhìn chằm chằm trong nháy mắt bạo thành xương máu, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. trăm năm trước trận chiến đó, hắc long cung ở dưới ba thế lực lớn thương minh liên thủ, suýt chút nữa diệt vong. bây giờ hiếm thấy chạy trốn ra, tử diên vũ để đối với những vũ đế thương minh đã từng tham gia chiến dịch đó, tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ. tất cả mọi người thiên hải thành nghe lệnh, từ giờ trở đi. Chưa vị đều an tâm chờ ở trong nhà mình, nghiêm cấm bất kỳ xung đột cùng tranh cãi. Chúng ta sẽ điều tra hết thầy võ giả của Thương Minh, cùng với các thế lực lớn, chỉ cần không có tham dự đại án trăm năm trước cấu kết hải tộc Hắc Long Cung ta tuyệt không quấy rầy. Nhưng nếu có ai đục nước béo cò, sấn loạn gây sự, giết chết không cần luận tội. Kèn vẹn mấy hiệp, mấy đại vũ đế Thương Minh lưu thủ liền triệt để vẫn lạc, mỗi cái hải cốt không còn. Chợt, rất nhiều cường giả của Hắc Long Cung ở dưới dạ vũ vũ đế hiệu lệnh, cấp tốc chiếm lĩnh Thiên Hải thành Thương Minh bắt đầu nghiêm ngặt thẩm tra. Đối mặt một thế lực hung hăng như vậy, võ giả toàn bộ Thiên Hải Thành căn bản không có một cái chống lại, tất cả đều kinh hồn bạt vì đóng chặt cửa gia tộc. Mà Hắc Long Cung thì cấp tốc lùng bắt hết thảy võ giả thương minh. Theo rất nhiều nhân viên của Hắc Long Cung tiến vào Thiên Hải Thành, toàn bộ công sự của Thiên Hải Thành tất cả đều bị Hắc Long Cung chiếm cứ. Từng võ giả thương minh bị tìm ra ở trước mặt mọi người trảm thủ. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ Thiên Hải Thành đều nằm ở trong lòng người bàng hoàng. Cường giả bị chém giết hầu như đêm mãi không hết, máu tươi hầu như nhuộm đỏ thiên hải thành thiên hải quãng trường, mà chứng cứ thương minh cấu kết hải tộc, cũng một cái một cái bị công bố ra. Khi dân chúng biết, bọn họ trăm năm qua cưỡi thương minh phi thuyền ra biển, không ở trong vùng biển thương minh quy định thám hiểm, bị hải tộc cùng giặc cướp, tất cả đều là thương minh cố ý bày xuống, quần tình oán giận, mỗi một người đều tức giận vạn vần. Vốn còn có một ít thế lực cùng cường giả, đối với Hắc Long Cung trực tiếp chiếm cư thiên hải thành công sự còn hơi có bất mãn nhưng sau khi nhìn thấy tội chứng của thương minh, hết thảy phẫn nộ của bọn họ đều ngưng tụ ở trên người thương minh. tội lỗi trồng chất, thật là tội lỗi trồng chất a! Khi cướp đoạt của cải của bọn họ, những năm này thương minh làm ác thực là quá nhiều. ròng rã năm ngày, hắc long cung mới liệt ra hết tội chứng của thương minh, nhiều năm như vậy, võ giả thiên hải thành trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay thương minh cao tới trăm vạn, thế lực bị bọn họ ở trong bóng tối san bằng cũng có mấy chục, có thể nói tội ác tày trời. ngay thời điểm đám người dạ vũ vũ đế đang toàn lực thanh tẩy thiên hải thành. Trên một hòn đảo nhỏ của hải vực Hắc Long Cung, đây là một tiểu đảo chỉ có hơn 10 dặm, bốn phía có vẻ cực kỳ hoang vu. Nhưng ở trung ương hòn đảo nhỏ kia, có một nhà gỗ cổ điển, ở bên cạnh nhà gỗ, còn có một thạch đình. Giờ khắc này Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế, đang lẳng lặng ngồi ở trên vách đá, nhìn về mặt biển xa xăm. Hai người rúc vào nhau, gió nhẹ thổi ở trên mặt bọn họ, mặc cho sợi tóc ở trong gió bay lượn, ở dưới ánh mặt trời chiếu dọi, mang theo hào quang loang lổ, mê ly rơi ra bọn họ lặng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích, phảng phất như ngồi xuống này chính là vĩnh hằng, chính là vĩnh viễn, ai cũng không muốn đánh vỡ ti yên tĩnh này. mấy ngày nay, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế chính là sống ở trên đảo này, mà nơi này tương tự cũng là trụ sở của Giao Nguyệt Vũ Đế trăm năm qua. khi Diệp Huyền lần thứ nhất nhìn thấy thạch đình, hắn còn lấy làm kinh hãi, bởi vì thạch đình này, cùng thạch đình của hắn ở tiêu sao cung kia hầu như giống như đúc. ở đây, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế phảng phất như trở lại kiếp trước trở lại năm đó ở Tiêu giao cung, bọn họ cũng không có làm gì, chỉ yên lặng cùng nhau như thế, không có nhiều lời, cũng không cần nhiều lời, lẫn nhau cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra tình cảm như núi lửa kia. Trăm năm sau gặp lại, để bọn họ càng thêm quý trọng nhau hơn. Trải qua sinh tử, cũng khiến hai người hiểu được càng nhiều. Chương 1737, Hải tộc chấn động, 1. Dao Nguyệt phụ đế, vẫn là nữ tử hiểu diệp Tiêu giao hắn nhất. Hai người một cái nhíu mày một nụ cười, đều tràn ngập hiểu ngầm. Trong vài ngày Sao nguyệt phụ đế mỗi ngày vì Diệp Huyền biểu diễn, cốc nhạc êm tay, tiếng cười cười nói nói, như trở lại từ trước, cũng làm cho tâm Diệp Huyền vẫn chinh chiến, từ từ yên tĩnh lại. Bao lâu? Diệp Huyền đã quên mình bao lâu, đã không có bình tĩnh như thế. Trong những năm sống lại này, hắn mỗi thời mỗi khắc không đang tu luyện, không ngừng vì trở lại đỉnh phong mà nỗ lực. Người thân, bằng hữu, người nhà, để hắn cảm thấy ấm áp, cũng dành cho hắn càng nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng. Vì lại đó hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại bước chân qua mà tận đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được giao Nguyệt Vũ đế quý trọng, chỉ có ở bên người nàng, hắn mới có thể cảm nhận được an tâm chân chính. Tiêu giao, có thể nằm ở trong ngực của ngươi, thật sự là vui vẻ. Giao Nguyệt Vũ đế ngưng nhìn mặt biển nơi xa, khóe miệng mỉm cười, phương xa nước biển chập trùng, sóng nước lấp loáng, ánh mặt trời nhàn nhạt, nhạt rơi ở trên mặt của nàng, có một loại mỹ lệ kinh tâm động phách. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm giao Nguyệt Vũ đế, dưới ánh mặt trời, làn da của Dao Nguyệt Vũ đế trắng hơn tuyết hai mắt trong suốt như thanh tuyền, như minh châu xinh ngất, mỹ ngọc ánh huỳnh quang, bờ môi giống như hoa đào, tiền thủy ướt át, mang theo một việt đỏ bừng, để Diệp Huyền không kìm lòng được hôn xuống. Bờ môi mềm mại, mang theo từng tia từng tia ướt át, thơm ngọt, khanh khách. Gia Nguyệt phụ đế khẽ cười một tiếng, gò má ửng đỏ, sa mặt mang theo trong suốt, một vẻ ửng đỏ e thẹn, vẫn hồng đến lỗ tai, cực kỳ xinh đẹp. Giờ khắc này nếu như có Hắc Long Cung hoặc Cường Giả Huyền Vực thấy cảnh này nhất định sẽ giật nảy cả mình, Sa Nguyệt Vũ đế luôn luôn đoan trang hào phóng, thanh tân thoát tục, phảng phất như tiên nữ thanh nhã xuất trần, cũng có vẻ mặt cái thẹn này giống như nữ tử tầm thường. Hy vọng thời gian vẫn đình trệ như thế à, như vậy ta liền có thể vĩnh viễn nằm ở trong ngực của ngươi. Hai người nô đùa chốc lát, Sa Nguyệt Vũ đế đột nhiên thở dài một hơi, nàng thật sợ hãi thời gian như vậy, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Đúng vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu lên, hắn bây giờ còn không cách nào bình tĩnh lại, Vô Lượng Sơn, Hải tộc, chấp pháp điện Từng cái từng cái đại địch ở bên, đều để người không thể an lòng. Doanh thay, năm đó ngươi là làm sao đến hắc Long Cung tìm ta? Trong mấy ngày này, Diệp Huyền giảng giải những năm này mình rèn luyện, nhưng Giao Nguyệt Phụ Đế tại sao lại đi tới hắc Long Cung, Diệp Huyền vẫn không có hỏi. Giao Nguyệt Phụ Đế suy nghĩ một chút, lúc này mới ôn nu nói. Năm đó, ta nghe nói tin tức ngươi vẫn lạc, trong lòng cực kỳ lo lắng, liền lập tức chạy tới Thiên Sơn, nhưng mà ở trong Thiên Sơn cấm địa không đi bao lâu, lại bị một luồng lực lượng thần bí che kín. Lực lượng thần bí, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Ngươi nói có phải là một loại hắc khí hay không? Hắn suy nghĩ sâu sắc, tự hồ hồi tưởng lại mỗi một khắc năm đó, cái bức họa khủng bố vô tận kia bao phủ lại mình. Đúng, giao nguyệt vũ đế gật gù. Nguồn lực lượng này vô cùng đặc biệt, phẳng phất như một loại ma khí tà ác nào đó. Ta nghĩ tất cả biện pháp, kết quả cũng không cách nào phá tan. Sau đó ta gặp phải thiên giác vũ đế dưới chướng của người. Thiên giác vũ đế. Diệp Huyền có chút bừng tình. Trước Hoàng Phủ Tú Minh từng nói với hắn, lúc trước sau khi hắn thân hãm Thiên Sơn, dưới chừng hắn Thiên Giác Vũ Đế ngay lập tức chạy đi Thiên Sơn, thế nhưng tin tức hoàn toàn không có. Khả năng cũng vẫn lạc ở trong Thiên Sơn. Chiều nói như vậy, lẽ nào Thiên Giác Vũ Đế và Giao Nguyệt Vũ Đế đi Thiên Sơn thời gian là cùng lúc? Giao Nguyệt Vũ Đế tiếp tục nói, hắn cũng được tin tức người vẫn lạc. Lúc này mới đi tới Thiên Sơn Cấm Địa, hắn nói cho ta, tiêu giao người bị vây ở trong Thiên Sơn Cấm Địa, muốn cứu người ra, phải có hải, tộc hải Thần Châu. Mới có thể loại trừ loại ma lực này, cứu ngươi ra, ta thấy lực lượng thần bí kia xác thực vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa liền tới vô tận hải, không ngờ gặp phải hải tộc tiến công Hắc Long Cung. Việc sau đó ngươi cũng biết, ta bị nhốt ở Hắc Long Cung, có tới trăm năm, mãi đến tận ngươi đánh vỡ phong giới đại trận. Diệp Huyền trở nên trầm tư, hồi lâu mới ngưng tiếng nói. Thiên giác vụ đề nói cho người ta bị nhốt ở trong thiên sơn, chỉ có hải thần châu mới có thể cứu ta ra. Vâng. Giao Nguyệt Vũ Đế tựa hồ từ trong lời nói của Diệp Huyền cảm thấy một tia không đúng. Cho thời điểm ta đến, Thiên Giác Vũ Đế tựa hồ mới từ Thiên Sơn đi ra, hắn nói cho ta phương pháp dùng Hải Thần Châu cứu ngươi ra là ngươi nói cho hắn. Ngươi xác định người kia thật là Thiên Giác Vũ Đế? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh xuống, kiếp trước hắn bị nhốt ở Thiên Sơn cấm địa, thời điểm vẫn lạc, căn bản không có nhìn thấy Thiên Giác Vũ Đế, nói gì tới bảo hắn dùng Hải Thần Châu cứu bản thân ra. Lẽ nào người kia không phải Thiên Giác phụ Đế? Dao Nguyệt phụ Đế ngẩn ra, Tam đại vũ đế dưới trướng của ngươi, thiên giác vũ đế, vô song vũ đế, tuyệt tào vũ đế, ta đều từng gặp, chắc chắn sẽ không nhìn lầm, ta dám khẳng định người kia chính là thiên giác vũ đế. Hơn nữa thời điểm ta đến thiên sơn cấm địa, thiên giác vũ đế vô cùng chật vật, tựa hồ mới từ thiên sơn cấm địa trốn ra, vì lẽ đó ta cũng không có hoài nghi. Diệp Huyền lắc đầu một cái, trầm giọng nói, vậy ngươi hẳn là bị thiên giác vũ đế lừa, trước khi ta vẫn là căn bản chưa từng thấy hắn. Cái gì? Giao Nguyệt phụ đế cả kinh. Lúc này nàng cẩn thận ngẫm lại, cũng nghĩ đến không ít điểm đáng ngờ. Đơn giản nhất chính là ngay cả nàng là Vũ Đế Tam Trọng Đỉnh Phong cũng không thể xông vào nơi sâu xa của Thiên Sơn cấm địa, năm đó Thiên Giác Vũ Đế mới cửu giai nhị trọng đỉnh phong lại làm sao xông vào Thiên Sơn cấm địa? Nhìn thấy Diệp Huyền, nhưng mà Thiên Giác Vũ Đế lừa gạt nàng mục đích là gì? Ánh mắt của Diệp Huyền cũng cực kỳ âm trầm, đầu óc không ngừng chuyển động. Hiện tại hắn càng cảm giác năm đó hành trình Thiên Sơn hẳn là một cái bẫy. Chỉ có điều đến tột cùng là người phương nào bày xuống cạm bẫy, hắn vẫn không có manh mối. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ cùng thiên giác vũ đế dưới chướng của mình có quan hệ? chương 1738, Hải tộc chấn động, 2. Nếu như giao nguyệt vũ đế nhìn thấy thiên giác vũ đế là thật, như vậy thiên giác vũ đế lờ gạt giao nguyệt đến vô tận hải mục đích là gì? Lẽ nào là vì đánh giết nàng? Nếu như nói như vậy, hiểm nghi to lớn nhất hẳn là chấp pháp điện cùng Thánh Thành. Thế nhưng Thánh Thành làm như thế mục đích là gì? Đến hiện tại Diệp Huyền vẫn không làm rõ chính là động cơ của Thánh Thành, ngoại trừ hắn cùng Giao Nguyệt Phụ Đế, Hạ Gia, Hắc Long Cung năm đó cùng hắn kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu liên quan, nhưng tại sao Thánh Thành lại ra tay với bọn họ, mà không phải những thế lực khác? Nếu như nói mục đích của Thánh Thành là vì chân chính nhất thống thiên huyền đại lục, như vậy đối tượng ra tay hẳn là bảy đại tông môn, hẳn là hỗn loạn chi thành, mà không phải tiêu diêu hồn Hoàng Hắn cùng Hắc Long Cung, Đông Năng Hạ Gia, ở trước khi không biết rõ những chuyện này. Diệp Huyền căn bản không có cách nghĩ rõ ràng năm đó đã phát sinh tất cả. Lúc trước chấp pháp điện kể cả thương minh, cấu kết hải tộc tiến công Hắc Long Cung. Ngươi cũng ở đây, có biết mục đích của chấp pháp điện là gì không? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Hắc Long Cung ở vào vô tận hải. Nếu mục đích của thánh thành là nhất thống thiên hạ, căn bản không có đạo lý không tiếc cấu kết hải tộc ra tay với Hắc Long Cung. Ta không biết. Gia Nguyệt Vũ Đế lắc đầu nói. Có điều xem tư thế của chấp pháp điện năm đó, mục đích tuyệt đối là chuẩn bị diệt sạch Hắc Long Cung trên tuyến lúc đó chiến đấu vô cùng khốc liệt. Vụ Đế Tam Trọng của Hắc Long cùng ngoại trừ Mặc Thiên thu tiền bối còn có phụ thân và đại bá của Tử Diên, hai người bọn họ năm đó đều là Hắc Long cùng phó cung chủ, kết quả đều vẫn lạc ở trận chiến đó, ngay cả thi thể cũng không đoạt lại được. Lúc đó nếu như không phải ta ở phía sau kiềm chế lại lượng lớn sức chiến đấu của hải tộc, đồng thời cùng Mặc Thiên thu tiền bối ở dưới Hắc Long Cung hộ cung đại trận tử thủ, Hắc Long Cung đã sớm toàn quân bị diệt. Có điều cuối cùng chúng ta vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Thành sai phái trận pháp đại sư tới, giam cầm toàn bộ Hắc Long Cung, mà không thể ra sức. Từ trong miệng giao Nguyệt Vũ Đế, Diệp Huyền cũng không có đạt được bao nhiêu tình báo. Xem ra muốn biết được chuyện năm đó đến tột cùng vì sao, chỉ có trở lại Huyền Vực hoặc Thánh Thành mới có thể tra rõ ràng. Diệp Huyền thăm thầm thở dài. Vèo! Ngày lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, chính là Hắc Long Cung tử diên Vũ Đế. Tử diên Vũ Đế Anh Tư Hiên Ngang trường bào màu đen ở trong gió phần phật pháp phới trên đầu chát một dây dài đơn giản màu đen trang phục không những khiến người ta cảm thấy không chút nặng nề trái lại có một loại phong thái không tên sao nguyệt tỷ tỷ ta đã trở về nhìn sao nguyệt phụ đế ý ôi ở trong lòng diệp huyền vẻ mặt tử diên vũ đế hơi đỏ ở trong trăm năm nhận thức sao nguyệt phụ đế sao nguyệt phụ đế đều cho nàng một biểu hiện lạnh lẽo thanh lệ nàng vẫn là lần thứ nhất từ trên người sao nguyệt phụ đế nhìn thấy tư thái tiểu nữ nhân nàng không khỏi liếc nhìn diệp huyền trong ánh mắt lướt qua một tiếng nghi hoặc Luận tướng mạo, Diệp Huyền có thể xưng tụng Anh Tuấn, nhưng nàng tin tưởng Giao Nguyệt tỷ tỷ tuyệt đối không phải loại người xem dung mạo. Hơn nữa nghe nói trăm năm trước Diệp Tiêu Giao mới là một vũ hoàng, khi đó Giao Nguyệt tỷ tỷ cũng đã là huyền vực đệ nhất mỹ nhân, Giao Nguyệt tỷ tỷ đến cùng coi trọng hắn cái gì? Có phải sự tình Thiên Hải Thành hoàn thành không? Diệp Huyền liếc nhìn Tử Diên Vũ Đế hỏi, hắn biết nếu như không có chuyện gì, người của Hắc Long Cung là sẽ không tới quấy rầy mình. Hơn nữa Tử Diên Vũ Đế cùng Dạ Vũ Vũ Đế bị phái đi tọa Trấn Thiên Hải Thành, thanh lý Dương Nghiệt Thương Minh. Nếu Tử Duyên trở về, như vậy sự tình của Thiên Hải Thành nên gần đủ rồi. Vâng Diệp Đại Sư, hôm nay Thiên Hải Thành đã bị người của Hắc Long Công ta hoàn toàn chiếm lĩnh, bao quát một ít thành trì phụ cận Thiên Hải Thành, cũng đã ở trong tay Hắc Long Công ta, ra ra để cho ta tới hỏi Diệp Đại Sư một chút. Sau đó chúng ta hành động như thế nào? Tử Duyên Vũ Đế Cung kính nói, hiện tại nàng đối với Diệp Huyền tâm phục khẩu phục, nếu như không phải Diệp Huyền nô dịch hải tộc Vũ Đế ghi chép xuống chứng cư thương minh cấu kết hải tộc. Hắc Long Cung bọn họ muốn công phá thiên hải thành căn bản sẽ không dễ dàng như vậy. Càng quan trọng chính là, nếu như bọn họ không có lý do liền chiếm cứ thiên hải thành, danh tiếng của Hắc Long Cung ở huyền vực cũng sẽ trong nháy mắt hạ xuống, Thánh Thành cũng có cớ trực tiếp tiến công bọn họ. Hành động sau đó, Diệp Huyền cười nhạt. Lấy tính cách của hải tộc, biết được tin tức nơi này, rất có thể sẽ làm lớn chuyện, vì lẽ đó Hắc Long Cung các người nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị. Nếu như ta không đoán sai, không ra nửa tháng, hải tộc sẽ có hành động. Ngoài ra, ta tin tưởng huyền vực biết được tin tức nơi này, cũng sẽ không thờ ơ không động lòng, vừa vặn cử động của hải tộc, sẽ cho bọn họ một cái cớ, liền nhìn bọn họ sẽ làm sao mà thôi. Diệp huyền mắt sáng lên, khóe miệng phác họa lên một nụ cười lạnh lùng, hắn rất muốn biết, chất pháp điện cầu kết hải tộc, đến tột cùng là chú ý của toàn bộ thánh thành, hay chỉ là chú ý của một ít người trong thánh thành. Chuyện này, từ trong hành động tiếp theo, có thể nhìn ra một chút manh mối. Chính như diệp huyền dự liệu. Khi tin tức hải tộc ở ngoại vi vô tận hải diệt sạch, hơn 10 tên hải tộc vũ đế tất cả đều vẫn lạc, cùng với U Minh Vũ đế không rõ sống chết truyền quay lại hải tộc, toàn bộ hải tộc chấn động. Những nhân loại đáng chết này, dám tàn sát tướng sĩ hải tộc ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục hung hoang như thế. Nợ máu trả bằng máu, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Diệt Hắc Long cung, giết tới huyền vực. Từng thanh âm phẫn nộ ở trong hải hoàng điện vang lên, ẩn chứa y thế vô tận. Lúc này, từ phía sau cung điện kia Đột nhiên đi ra một lão giả quy tộc, Hải Hoàng Bệ Hạ có lệnh, điều động Hải Kinh, Hải Mã, Hải Yêu, Hải Đàm tứ đại hải tộc quân đoàn tướng sĩ, tiến công Hắc Long Cung, báo thủ cho các tướng sĩ hải tộc. Ây, xin nghe Hải Hoàng Bệ Hạ hiệu lệnh. Trong cung điện, truyền đến từng trận gây rối, thủ lĩnh tứ đại hải tộc quân đoàn được điểm tên, từng cái từng cái biểu hiện nhất thời trở nên dữ tợn Chiều 1739, Hải Hoàng ra lệnh, 1. Những nhân loại đáng chết này, dám động thủ với hải tộc ta nhất định phải để bọn họ biết hải tộc ta lợi hại. Một tên cường giả hải tộc cả người gai nhọn, da rẻ ngăm đen, khí tức âm lạnh lạnh lẽo nói, ngữ khí của hắn sắc bén, phảng phất như có thể đâm thủng bằng nhĩ người ta. Hắc Long Cung, sừng sững ở ngoại hải ba vạn năm, vẫn kẹt ở giữa hải tộc ta cùng Thiên Huyền Đại Lục, lần này bổn đế liền muốn giết bọn hắn, lại giết vào Thiên Huyền Đại Lục, chiếm cứ lãnh địa nhân loại, giết sạch đám rác rưởi nhân loại kia. Còn lại vài tên thủ lĩnh hải tộc quân đoàn cũng cười nói, ngữ khí lạnh lẽo. Sát cơ hiện lên, quy từng đại nhân, không biết Hải Hoàng Bệ Hạ có nói, lần hành động này do người nào chịu trách nhiệm hay không. Hải Kình tộc Kình Ngư Vũ đến lúc này đột nhiên nói, hắn nhìn như hàm hậu, nhưng ánh mắt hơi lấp lóe, hiển nhiên có mang tâm tư đặc biệt. Còn lại Tam đại hải tộc thủ lĩnh nghe nói như thế cũng ngẩng đầu, ánh mắt hừng hực. Lần này điều động tứ đại hải tộc quân đoàn, một khi Hải Hoàng Bệ Hạ mệnh lệnh một người trong đó phụ trách, như vậy người này tất nhiên chính là tổng tư lệnh của hải tộc quân đoàn lần này, hưởng thụ vinh quang vô thượng. Hải Hoàng Bệ Hạ nói, Lần hành động này, do bốn vị tướng quân cùng phụ trách, phối hợp tác chiến, vì lẽ đó không có mệnh lệnh người phụ trách, quy tộc lão giả mỉm cười nói, ô, tứ đại cường giả hải tộc mắt sáng lên, liếc nhìn nhau, đều mang theo một tâm tình không tên. Mấy canh giờ sau, hải kình, hải mã, hải đảm, hải yêu tứ đại quân đoàn, bắt đầu điều binh khiển tướng, mấy triệu hải tộc đại quân, từ nội hải mênh mông cuồn cuộn giết về phía Hắc Long Cung, ở nơi sâu xa của hải Hoàng Cung, trong một gian phòng tráng lệ nào đó. Quy tộc lão giả cung kính đứng trước một bình phong, thấp giọng nói: "Hải Hoàng bệ hạ, dựa theo bệ hạ dặn dò, tứ đại hải tộc quân đoàn đã điều động." Hừng, chậm biết rồi." Từ sau tấm bình phong, truyền đến một thanh âm uy nghiêm, thanh âm kia bình thản, nhưng lan truyền ra, khiến hư không chấn động, có chữ ý vị mở miệng thành pháp đáng sợ. "Tuộc hạ có một chuyện không rõ." Quy tộc lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Bây giờ Hắc Long cung, từ lâu không phải năm đó, lấy thần uy của bệ hạ, chỉ cần khuynh lực lượng của hải tộc ta, Tiêu diệt Hắc Long Cung dễ như trở bàn tay, không biết vì sao bệ hạ, dễ như trở bàn tay. Thanh âm uy nghiêm kia, mang theo một tia trào phúng. Hắc Long Cung bây giờ, tuy từ lâu không phải niên đại của Phách Thiên Hùng chủ ở bao vạn năm trước, nhưng nếu như muốn triệt để diệt, cũng không phải người nói dễ dàng như vậy. Thanh âm uy nghiêm dừng một chút, tiếp tục nói. Càng quan trọng chính là, hiện tại Hắc Long Cung đối với hải tộc ta uy hiếp đã không có lớn như vậy, hắn nhiều nhất chỉ là một cái đinh, mà cái đinh này, không chỉ là cản trở của hải tộc ta. Càng là cản trở của một ít người nhân tộc. Trăm năm trước trận chiến đó, nhân tộc liên hệ hải tộc ta tiến công hắc Long Cung. Kết quả giã tràng xe cát, hiện tại hắc Long Cung xuất thế, căm hận nhất hẳn là huyền vực. Mà nghe nói trước đây không lâu, hắc Long Cung vụ đế đã giết sạch cường giả thương minh ở thiên hải thành, nhân tộc tự giết lẫn nhau. Chà chà, nghĩ đến sau đó không lâu, bọn họ liền làm khó dễ với huyền vực A. Trong thanh âm kia, mang theo một tia hí ngược, một tia trào phúng, một tia định liệu trước. Phản phất như hết thảy đều đã không chế trong tay. Bệ hạ anh minh, thân thể quy lão chấn động, mắt lộ ra thán phục. Hắn hiển nhiên không biết bệ hạ lại vẫn ôm dự tính như vậy, thực sự là bảy mưu nghĩ kế à? Vậy bệ hạ phái đám người kình ngư vụ đế tiến công hắc long cung lại là vì sao? Tuy tu vì đám người kình ngư vụ đế cao thâm, thế nhưng chỉ bằng tứ đại quân đoàn liền muốn đánh hạ hắc long cung, e là quá khó khăn à? Quy tướng tự hồ lại không rõ được mục đích của hải hoàng bệ hạ. Tiến công hắc long cung, tự nhiên là muốn biết sau trăm năm. Hắc Long Cung kia còn có bao nhiêu cần lượng, thanh nằm uy nghiêm kia dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi để đám người kình ngư vụ đế tốn chút tâm, nếu như có thể, liền phá hủy Hắc Long Cung, chiếm lấy nhân tộc thiên hải thành, ép thẳng tới nhân tộc nội lục, Bổn hoàng vừa vạn nhân cơ hội này, cùng huyền vực lần thứ hai đàm phán, thu được càng nhiều chỗ tốt, thuận tiện tìm hiểu nhân tộc huyền vực hư tực một hồi, huyền vực nhân tộc kia, chằm nằm trước lén lén lút lút, thậm chí ngay cả hải tộc ta cũng đồng ý hợp tác lén lút không biết đang làm quỷ gì đó. Đây là mô đồ rất lớn. Lần này cũng là một cơ hội. Chuyện tiến công Hắc Long Cung, Quy tướng ngươi liền tốn nhiều chút tâm. Bổn hoàng gần nhất tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không cho quá phân tâm. Rất tiếng, sau tấm bình phong lướt qua một đạo lực lượng không gian mông lung, chợt triệt để bình tĩnh lại. Quy tướng cũng không người lùi đi. Không chỉ hải tộc chấn động, khi Thiên Hải Thành phát sinh tất cả, theo nam vực lan truyền đến huyền vực, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cùng huyền vực đều vì thế mà chấn động lên. Huyền vực lãnh địa nhân tộc chí cao cũng là lực lượng trung tâm của nhân loại. ở trong lịch sử mấy chục ngàn năm của thiên huyền đại lục, nhân tộc lẫn nhau trong lúc đó tùy tranh chấp đấu đá, nhưng cùng hải tộc, yêu tộc trong lúc đó cũng đã xảy ra rất nhiều chiến tranh. ở thời đại viễn cổ, thậm chí có truyền thuyết bách tộc đại chiến. bởi vậy ở trong lòng võ giả nhân tộc, ngoại tộc xâm lấn, kia tuyệt đối là so với bất luận đại sự nào còn muốn van động lòng người hơn. đặc biệt nghe nói thương minh dĩ nhiên cấu kết hải tộc đối phó hắc long cung, hại võ giả nam vực càng làm cho vô số cường giả Huyền Vực tức giận không ngớt, cùng chung mối thù. Thậm chí sau khi hình ảnh đám người Hắc Long Cung dạ vũ vũ đế chém giết hải tộc vũ hoàng, đánh giết Thương Minh Vũ Đế truyền lưu ra ở Huyền Vực, càng làm cho vô số võ giả vì đó phân chấn, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Ngăn ngắn mấy ngày, Hắc Long Cung ở vô tận hải bị dân chúng Thiên Huyền đại lục lãng quên, trong nháy mắt danh tiếng vang xa, trở thành thế lực anh hùng trong lòng vô số võ giả, được tôn kính rất lớn. Mà thời điểm chuyện này ở Huyền Vực Huyên Đào nhôn nháo. Huyền vực cùng các thế lực lớn ở đại lục cũng đưa mắt tụ tập lên Thánh Thành. Đại sự như vậy, thậm chí việc quan hệ hải tộc, tất cả mọi người đều muốn biết Thánh Thành sẽ có cử động ra sao. Trường 1740, Hải Hoàng ra lệnh, Hai, Lúc này ở cung điện hạch tâm nào đó trong Thánh Thành, mấy hư ảnh khí tức rộng rãi hiện lên ở trên bảo tọa, những hư ảnh này, phẳng phất như ẩn nấp ở trên hư không, không có một bộ là chân thân, đều là do huyền nguyên đáng sợ ngưng tụ thành pháp thân. Nhưng vèn vẹn là một bộ pháp thân. Tản mắt dạo uy thế cũng không kém cường giả như hư không pháp vương chút nào, toàn bộ bầu trời, phảng phất như trong phút chốc bị chia làm mấy phần, lẫn nhau đều là duy nhất trong vùng thế giới này. Sự tình thiên hải thành, ta nghĩ chư vị đều biết, không biết chư vị nghĩ gì. Ngồi ở phía trước nhất, là một lão giả dâu tóc hoa dâm, lãnh đạm nói. Việc quan hệ hải tộc, ta cảm thấy phải phái người đi tìm hiểu một phen, điều tra mục đích của hải tộc đến tột cùng là cái gì. Không sai, thiên hải thành lớn mật như thế, dám cấu kết hải tộc. Thật là sỉ nhục của nhân tộc ta. Theo ta thấy, nhất định phải phái người đi tìm hiểu rõ ràng. Lại một thanh âm uy nghiêm phẫn nộ nói. Hải tộc dám can đảm ra tay với nhân tộc ta, ta xem hải tộc kia cũng phải cảnh cáo một phen. Như vậy không ổn đâu, chẳng phải sẽ khiến cho nhân tộc ta cùng hải tộc đại chiến sao? Một nam từ trung niên cao mày nói. Hừ, nhân tộc ta, chính là đại lục chí tôn, há để ý nghĩ của hải tộc. Nếu hải tộc kia thật dám ở trong bóng tối mơ ước thiên huyền đại lục ta, không bằng nhanh chóng diệt cho xong việc. Cường giả ở đây, lẫn nhau tranh luận, nhưng cũng có mấy đạo khí tức không nói một lời, hiển nhiên chẳng muốn tham dự loại tranh đấu này. Cuối cùng bọn họ thực sự nghe không vô, hừ lạnh một tiếng nói: "Này có cái gì phải tranh luận? Chỉ là Thiên Hải thành cấu kết hải tộc đối phó Hắc Long cung mà thôi. Hơn nữa Hắc Long cung kia còn không diệt, lại không phải hải tộc thật sự tiến công đại lục Phúc Địa ta. Chút chuyện nhỏ này, để Thánh Thành chấp pháp điện qua điều tra một hồi là được, không duyên cơ quấy rối chúng ta tĩnh tu." Không sai, nếu như Thiên Hải thành truyền về sự tình là thật, Vậy thì một lần nữa chỉnh đốn thiên hải thành, đồng thời phái người cảnh cáo hải tộc một chút, ngược lại đại lục ta, vẫn chưa gặp xung kích. Bản tọa tán thành ý này, bản tọa thí nghiệm, đang đến thời khắc mấu chốt, liền cáo lui trước. Hô! Trong đó một bóng người, sau khi nói xong, dĩ nhiên trực tiếp tiêu tan không gặp, căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Đã như vậy, cứ dựa theo ý kiến của chư vị đi làm, lòng chiến, người là chấp pháp điện điện chủ, cũng là cục trưởng thánh thành tình báo ti, chuyện này, liền giao do ngươi đi điều tra. Lão giả cầm đầu nhìn một bóng người bình thản nói, vâng, thánh chủ đại nhân. Long chiến hơi cúi đầu, khóe miệng lơ đãng phác họa lên một nụ cười quỷ dị. Ngoại trừ chấp pháp điện ra, lần này luật chính ty cũng xuất động. Nhìn đến tột cùng là gì, hải tộc đã có mấy ngàn năm chưa từng có dị động, cử động lần này, có chút quỷ dị. Lão giả lại nói, vâng, thánh chủ đại nhân. Một bên lại một tên nam tử trung niên nói. Thấy tình cảnh này, trong ánh mắt Long chiến nhất thời lướt qua một tí lạnh, rất nhanh hội nghị kết thúc. Từng cường giả hư ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại nam tử sích bào, cùng long chiến ở trong đại điện. Long chiến điện chủ, không biết người của chất pháp điện ngươi lúc nào xuất phát, bản ti cho người của luật chính ti ta, cùng chất pháp điện ngươi cùng xuất phát. Nam tử sích bào từ tốn nói, dễ bàn, nếu thánh chủ đại nhân đã có mệnh lệnh, không nếu ngày hôm nay liền lên đường đi, người của bản điện, sẽ ở trước thánh thành truyền tống trận chờ người của luật chính ti ngươi. Long chiến mắt sáng lên, mở miệng nói, vậy thì quyết định như thế. Thân hình của nam tử sích bào biến mất, khóe miệng Long chiến nổi lên một nụ cười lạnh lùng, cũng biến mất theo. Hừ, lão già này, rõ ràng do sự tình cho chấp pháp điện ta, lại để người của luật chính ty cũng nhúng tay vào, cũng thật là cẩn thận. Trong một cung điện màu đen, ánh mắt của Long chiến lạnh lùng, trong con ngươi tỏa ra sát cơ. Hắn nắm tay vị, ánh mắt lóe lên một cái, hồi lâu sau, mới sẽ quát. Người đến, gọi thiên nhãn pháp vương tới cho ta. Vâng, ngoài đại điện truyền đến một tiếng đáp lại. Một lát sau. Đại nhân, người gọi ta. Một cường giáo bảo cho ánh mắt lạnh lùng đi tới trong cung điện, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn kỹ lại, trong ánh mắt hắn phẳng phất như có vô số trọng mắt, không ngừng rung động, cực kỳ quỷ dị. Thiên nhãn, hư không xảy ra chuyện, ngươi cũng biết, ngày mai ngươi dẫn một nhánh chấp pháp tiểu đội đi vào thiên hải thành, điều tra rõ ràng sự tình cho ta, có điều người của luật chính ti sẽ theo ngươi qua, chú ý không nên lộ ra chút sơ sát nào. Việc này liền giao cho thuộc hạ. Thiên nhãn pháp vương lạnh lùng nói sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong cung điện. ngày thứ hai thiên nhãn pháp vương mang theo đội ngũ chấp pháp điện tinh anh đi tới truyền tống trận cỡ lớn của thánh thành. chỉ thấy đội ngũ của luật chính ti đã ở chỗ này chờ lâu. hóa ra là chấp pháp điện thiên nhãn pháp vương. bổn đế còn tưởng rằng sẽ là long chiến điện chủ tự mình đến đây chứ. phụ đế đầu lĩnh của luật chính ti, càng là một nữ phụ đế thân mặc quần đỏ, khóe miệng mang theo một nụ cười lời biếng, nhưng trong ánh mắt lấp lánh có từng đạo từng đạo tinh mang lướt qua. Bản Pháp Vương cũng cho rằng luật chính ti sẽ là dịch thập tam đại nhân tự mình dẫn đội, không nghĩ tới chỉ là hồng lăng vụ đế ngươi mang đội, xem ra luật chính ti cũng không để việc này ở trong lòng à. Thiên nhãn Pháp Vương cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên sát cơ. Đều là người thánh thành, hắn đối với hồng lăng vụ đế cũng biết sơ lược. Này không phải là một người dễ gạt gẫm. Tuy nói thiên hải thành là một lớp bình phong cuối cùng của nhân tộc cùng vô tận hải, nhưng hải tộc vẫn chưa chân chính tiến công nhân tộc ta, dịch thập tam đại nhân đương nhiên sẽ không bản thân xuất mã. Bồn đế vừa vặn rảnh rỗi, liền đi ngắm phong cảnh, điều tra việc này, chắc pháp điện khá là rất quen, lần hành động này liền xem hết thiên nhãn pháp vương ngươi. Hồng lăng vũ đế nhẹ nhàng quăng mái tóc, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, dễ bàn, dễ bàn. Thiên nhãn pháp vương hít mắt, lần đi thiên hải thành tuy có vượt qua đại trận, nhưng ít nhất cũng cần mấy ngày, không bằng nhanh chóng lên đường đi.